Đau. Cả người đều đau. Lâm Nguyệt Nương tỉnh lại điều nhất cảm giác chính là chính mình đau muốn chết, có thể so đau càng khó ngheo chính là vô tận rét lạnh, giống như là bị người ném vào hầm băng, lãnh đến nàng thẳng run. Trong đầu lặp lại truyền phát tin một cái 14 tuổi nữ hài ký ức, như là linh hồn ở va chạm, Lâm Nguyệt Nương chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, vang nàng không trợn mắt đều cảm thấy ghê tởm bực bội. Nàng giật giật thân mình, nhưng không có thể thành công, ngay cả ngón tay tiêm cũng không nhúc nhích một chút. Bên tai truyền đến một cái bén nhọn măng thanh, chỉ ồn ào đến Lâm Nguyệt Nương màng tai thỉnh thịch rung động, nàng nhẫn nại tính tình nghe những người đó cái cọ, bừng tỉnh cảm thấy cái này mộng quá mẹ nó bi thôi. Nương, tẩu tử mới vừa gả lại đây không mấy ngày đâu, người liền ra lớn như vậy sai lầm, này nói ra đi cũng không dễ nghe a. Vừa nghe nhà mình khoe nữ vì người ngoài bất bình, lão bà tử Vương thị không làm, khóe mắt một gục xuống không kiên nhẫn hét lên, có gì không dễ nghe. Nàng nương là cái quả trên phụ, nàng cha là cái tuyệt hậu, này trong thôn ai không biết. Nhìn một cái, đại ca ngươi còn không phải là treo nàng trừ mấy roi sao? Này liền chịu không nổi, đòi chết đòi sống, chẳng lẽ nhà ai đương tức phụ còn không bị đánh a. Lý Sở Phượng do dự một chút, nàng đối nàng nương tính tình rất rõ ràng, kiến thức hạn hẹp không nói vẫn là cái nhận tiền không nhận người chủ. Trừ bỏ đối không nên thân đại ca mọi cách theo ở ngoài, trong lòng liền ghét không dưới những người khác. Lúc này phát tác bệnh nặng tẩu tử, lại chống đỡ mấy cái huynh đệ tỷ muội đi thỉnh đại phu, nhưng còn không phải là bởi vì coi trọng tẩu tử về điểm này của hồi môn. Lúc trước, đại ca hạ sính 6 lượng bạc là nàng mẫu thân khẩu đồng ý, nhưng mới vừa cưới tức phụ, chính ốc bên kia liền đau lòng gan đau làm ầm ĩ đi lên. Mấy ngày nay Lý Sở Phượng mắt lạnh nhìn, đại tẩu là cái có khả năng lại không biết giật, quản người một nhà ăn uống tiêu tiểu, còn phải thu nàng nương cùng nhị tẩu cha tấn. Càng quan trọng là, đại ca cũng là ba ngày hai đầu bán của cải lấy tiền mặt đại tẩu của hồi môn cầm tiền đi ra ngoài lêu lổng, một không hài lòng liền phải động thủ đánh. Nhưng nàng xem ở trong mắt cũng không thể ngăn cản gì, chỉ có thể hận cái này tẩu tử không biết cố gắng bằng không vốn nên là đung lý hợp tình cầm đại ca nhược điểm người, như thế nào có thể sống đến cái này phần thượng. Nghĩ đến đại ca những cái đó không muốn người biết chuyện này, Lý Sở Phượng thật sự không thể nói là chán ghét vẫn là khó chịu. Nương, lúc này thiên còn sớm, ta xuống ruộng nhìn nhìn đi. Lý Sở Phượng có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua trên giường đất sắc mặt đều có chút ô thanh đại tẩu, lại liếc liếc mắt một cái ngồi ở hoa lê ghế cắn hạt dưa nhi nhị tẩu. Ngài nếu là lại trì hoãn đi xuống, không chừng liền thật sự ra mạng người đâu." Nàng đến. Chạy nhanh đi nói cho nàng cha một tiếng, miễn cho trong nhà chọp phải kiện tụng, liền tính là không vì tẩu tử, nàng cũng đến ngẫm lại chính mình việc hôn nhân đâu. Nguyên bản Vương thị trong lòng liền cân nhắc chuyện này đâu, thấy nhà mình tử tâm nhãn khôi nữ nói đi, nàng chạy nhanh phất tay ứng. "Lão nhị ra tức phụ, ta trong phòng trận thức ăn bên trong có mấy cái trứng gà." ngươi đi cấp hướng hai chén đường đỏ trứng gà. Thấy nhị con dâu không động đậy, Vương thị cũng minh. Bạch này tức phụ là sợ đại phòng chiếm tiện nghi đâu, được rồi, khóc tăng cái mặt cho ai xem a, kia trứng gà ngươi cùng lão đại gia một người một nửa. Kỳ thật nói một nửa, cũng bất quá 4 năm cái, kia vẫn là nàng từ ổ gà cầm chưa kịp dấu đi đâu. Tiền thị vừa nghe có chỗ lợi, ánh mắt sáng lên, vội vàng tùng khẩu nịnh hót vài câu, nương Ngài cũng thật đau chúng ta đương tức phụ, này đại tẩu cũng quá không biết tốt xấu, còn không phải là bị điếu nửa đêm bái, ngài liền luận. Cuốn trong lòng. Đầu năm nay một cái trứng gà đều phải 2 văn tiền, bà bà ngày thường xem những cái đó đồ vật xem tặc khẩn, liền tính là công công cũng không nhất định có thể ăn đến. Cũng chính là trong nhà có chuyện này, hoặc là bà bà nhà mẹ đẻ bên kia người tới, mới có thể lấy ra mấy cái tơi ân cần một chút. Cũng coi như là khoe khoang khoe khoang. Không kiên nhẫn đem tiền thị đuổi ra đại phòng ra sân. Vương thị trong lòng mới thở dài nhẹ nhóm một hơi. Nhìn thoáng. Qua trên giường đất bất tỉnh nhân sự người. Nàng trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Sau đó ma lưu đóng lại cửa phòng. Tiếp theo một vén tay áo áo. Liền bắt đầu trang điểm trong phòng mấy đài cái dương. Lâm ra hai vợ chồng là cái banh vực người mình. Của hồi môn nhưng thật ra không thiếu đưa. Ngày xưa nàng nhưng thật ra nương các loại cớ từ lão đại gia trong tay y hặc ra một ít tới, cũng thật kim bạc trắng lại thật là chưa từng thấy. Nghĩ đến lúc trước vì giấu hạ lão đại trên, người bên kia tật xấu, nàng tàng nhẫn tâm cấp Lâm gia đương gia nãi nãi tặng như vậy chút bạc, sau lại vì làm hỏi thăm chuyện này Lâm Trang Vĩnh hai vợ chồng an tâm, càng là tự mình đi hạ sáu lượng bạc xính lễ. Đáng chết tăng môn tinh, rốt cuộc đem bạc tàng nào? trong miệng căm giận oán giận, Vương thị hoa tròn xoe thân mình mọi nơi tìm kiếm. Lâm Nguyệt Nương là nghe rõ chuyện này, liền tính trên người có chút khí lực, nàng cũng không trợn mắt, bởi vì nàng còn lúc ấy ở trong mộng đâu, bất quá liền tính là nằm mơ, cũng không thể mặc kệ người khi dễ đến chính mình trên đầu a, lập tức trong tay ở giường đất biên nhi sờ soạng một fan, một cái giá cắm nến giống nhau đồ vật liền nắm ở trong tay. Leng keng lang lang. Còn giǒu mông loạn phiên đến Vương thị chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, cả người liền đi phía trước chìm vào trong dương, còn không có phản ứng lại đây, mông bộ lại là tê dần, chỉ làm nàng nhe răng nhếch miệng. Cái nào tiểu nuôi? Dũng dám đánh lão nương. Bên này hùng hùng hổ hổ còn không có bò lên thân tới, buộc cửa gỗ đã bị bạch bạch bạch chụp vang lên, ngay cả môn cài chốt cửa bụi đất đều bị chấn bay loạn. Ngươi cái chết bà nương, chạy nhanh mở cửa. Lý lão hãn khẩu khí cũng không tốt, đàn bà mọi nhà chuyện này, hắn cái đại lão già lười đến trộn lẫn, cho nên đối nhà mình bà nương cha tấn con râu chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng vừa mới trên mặt đất trên đầu, nhà mình khuê. Nữ như là đổ giọng nói như vậy do do dự dự nói lão đại gia tức phụ mắt thấy liền không được, chính là đem hắn hoảng sợ. Vương thị bị nải tiếng vang sợ tới mức một cái run run, lại xem trên giường đất Lâm Nguyệt Nương này tiểu nương môn còn thanh mặt nằm, nhưng trên mặt đất lại có một cái giá cắm nến đánh hoảng. Chẳng lẽ là nào lộ quỷ quái làm bậy đâu? Nghĩ vậy, Vương thị trên mặt tức giận trực tiếp thay sợ hãi, nguyên bản cái rủi hình trên mặt khắc nghiệt biểu tình cũng bị sợ tới mức một chút không dư thừa, gục xuống mí mắt tam giác mắt cũng chừng đến lão đại. Thấy trong phòng nửa ngày không cái tiếng vang, Lý lão hán có chút không kiên nhẫn, bùm bùm lại bắt đầu phá cửa mà đi theo hắn cùng nhau tới xem náo nhiệt mấy cái hương thân cũng không ngừng khuyên, nói là khuyên, bất quá là tới chế giễu chiếm đa số. Một cái lăng cái khiếp, Vương thị chạy nhanh xoay người đem quay cuồng ra tới xiêm y đồ vật hướng trong dương lấp đầy, khá vậy không biết. Là trột già vẫn là sợ hãi, trong lòng càng sốt ruột trên tay động tác liền càng loạn. Lâm Nguyệt nương hít mắt nhìn cái gọi là bà bà kia phó gặp quỷ bộ dáng, khóe miệng một chợt lại lần nữa cầm giường đất rác cái kia ném ra súc giòi trừ qua đi. Nàng thuộc hạ chính là có chính xác, lúc trước chọn môn học trung y châm cứu học cũng không phải là bạch học, nào đau nào ngứa, nhất rõ ràng bất quá. Bà bà, ngài đây là tìm kiếm gì đâu? Lâm Nguyệt Nương ngoài cười nhưng trong không. Cười hỏi, đến, lần này Vương thị thật đúng là thấy quỷ. Dưới chân mềm nhũn, nàng ngã ngồi ở Lâm Nguyệt Nương của hồi môn Dương thượng. Thay đổi mấy hơi thở nhi mới che lại mông đứng lên, run run rẩy rẩy chỉ vào Lâm Nguyệt Nương gieo lên, ngươi cái ai ngàn đao, có nương sinh không cha dưỡng ngôi sao chổi. Tuy rằng mắng chửi người thanh âm trung khí 10 phần, nhưng Vương thị rốt cuộc Cố Kỵ Lâm Nguyệt Nương trong tay điên djoy, lại là không dám bộ nhào vào trên giường đất. Đi làm ầm ĩ, kia joy người khác không biết, nàng chính là rõ ràng, là nhà mình lão đại từ cái loại này tiểu quan nhi nơi đó làm tới đánh người là đau nhất nhưng nhất không dễ dàng lưu huyết. Vương thị quán là cái hỗn, nghĩ đến là bắt nạt kẻ yếu chỉ ở nhà đương cái cọt cái, cần phải thật đối thượng so với chính mình tàn nhẫn, nàng thật đúng là xuống tay. Cho nên ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, các loại buông lời hung ác, chính là không dám tiếp đón kia tiểu nuôi dưỡng ra mặt đi. Ngươi cái cống ngầm tử dày rách, nhà ta cưới ngươi xem như đổ tám đời vận xui đổ máu, ai ngàn đao chết đàn bà. Đây là muốn bức tử lão nương a. Vương thị thấy thảo không được hảo, đơn giản đặt mông nửa ngồi ở cái giường thượng bắt đầu duỗi chân, kia bộ dáng, nói là la lối khóc lóc đều xem như khen nàng, còn không có cỏ hai hạ chân đâu, trên mông bị roi trừ thương địa phương liền xé kéo xé kéo đau lên, nàng ngao một tiếng liền lộc cộc lên. Tân tức phụ muốn bức tử bà. Bà, ông trời a, ngươi mau mở mắt ra nhìn xem a. Lâm Nguyệt Nương cũng mặc kệ nàng gào nhiều khó nghe, chỉ phiết miệng đương xem diễn giống nhau nhìn. Nhưng thật ra bên ngoài Lý lão hán nghe xong lời Thanh Nhi chịu không nổi, trực tiếp làm chính mình lão nhị tiểu tử giữ cửa phá khai. Môn va chạm khai, Vương thị ngay cả lăn mang bò lẻn đến nam nhân nhà mình trước mặt, lay Lý lão hán cánh tay liền một phen nước mũi một phen nước mắt nói con dâu này nàng nếu không nổi lên. Còn ném roi trừ nàng, đừng nói là Lý lão hán Ngay cả nghe Thanh Nhi tìm kiếm lại đây lão nhị tức phụ tiền thị khóe miệng đều bắt đầu trĩu trĩu đi lên, nhà mình đại tẩu kia phó mau tát thở nhi bộ dáng, đừng nói là chủ người, ngay cả nói một câu phòng trưng đều khó. Bà bà chẳng lẽ là gặp quỷ, nhà bên Tôn đại tẩu chính là nhìn không được. Lý gia thím, ngươi nói nguyệt nương chủ ngươi, chính là chủ đến nào? Thương đến nào? Cũng làm đại gia nhìn một cái, hảo cho ngươi làm. Chủ không phải, chính là Lý ra muội tử, không phải ta nói ngươi, hảo hảo tân tức phụ bệnh thành như vậy, ngươi còn hướng người ót thượng khấu chậu phân, đây chính là thiếu đạo đức chuyện này a. Cũng không biết Lâm gia cha mẹ đã biết, tha không buông tha lạp các ngươi. Ông trời mở to mắt đâu, nhưng đừng dày xéo người khác ngồi xuống tao trời phạt chuyện này a, Lâm Ngạn thôn không phải có người một nhà không xong báo ứng, trong đất hiện tại còn loại không ra hoa màu. Đâu? Vương thị sao nói? chẳng lẽ trước mặt mọi người lột quần làm người nhìn xem mông thượng có hay không thương, kia không phải tìm chết đâu sao? Nàng lắp bắp nghẹn đỏ mặt cũng không có thể nói ra cái 1 2 3 tới, đến nỗi gào khan Lâm Nguyệt nương đánh chuyện của nàng đi, mặc cho ai nhìn nằm ở trên giường đất còn sinh tử không rõ bệnh ườm ườm tiểu tức phụ, cũng sẽ không tin tưởng a, đặc biệt là nhìn đến nhân gia trong phòng đỏ sập của hồi môn cái dương bị trang điểm. Lung tung rối loạn đại gia trong lòng cũng coi như là nắm chắc nghi. Được rồi, còn không chê mất mặt a. Cảm giác được chung quanh người khinh thường, Lý lão hán cũng là giận sôi máu, mắt thấy tóc Tiêm Nhi đều phải bốc khói. Hắn mặt âm trầm, một đôi vẫn đục mắt hung hăng trừng mắt Vương thị, ngươi cái chết bà nương, không có việc gì thiếu làm điểm yêu, lão Lý gia mặt đều cho ngươi mất hết. Nếu là gia thịt khoan khoái, ngày khác liền cho ta đi đào đất đi. Thấy Lý lão hán sắc Mặt không tốt, Vương thị cũng không dám lại làm ầm ĩ. Nhường một chút, đại phu tới. Lý Sở Phượng cũng là lý do khó được một cái minh bạch nhân nhi, ở thông tri nàng cha về sau, nhanh như chớp nhi đi thôn Đông Thịnh Xích Cước đại phu. Ai, xem ra trở về không được. Lâm Nguyệt nương dựa vào giường đất trên tủ, thực bình tĩnh đem lột tốt trứng gà nhét vào trong miệng, sau đó thành công nghẹn họng bởi vì nàng nghe được Vương thị Tâm A Can A kêu nàng kia tiện nghi, Trưởng phu Lý Đức Vương đã trở lại, nàng xuyên qua tới cũng có chút nhật tử, dựa vào trong trí nhớ đối Lý Đức Vương như vậy điểm ấn tượng, thật đúng là nói không nên lời đó là cái cái gì đức hạnh người, không phải nói mất trí nhớ, mà là nguyên thân có chút quá nhát gan yếu đuối, đối Lý Đức Vương trước nay đều là ngoan ngoãn phục tùng, liền tính ăn đánh còn phải lo lắng nhân gia có thể hay không hưu nàng. Không phải nàng nói, nguyên thân như vậy không bị trưởng phu gia bảo đến. Chết, cũng đến bị bà bà để muội cha tấn chết. Này không, còn không có quá 1 tháng, khiến cho chính mình tu hú chiếm tổ. Híp híp mắt, Lâm Nguyệt Nương hoan khẩu khí nhi, nàng cũng không phải là nguyên thân cái loại này chỉ biết anh anh anh trộm khóc người. Tưởng khi dễ nàng, trước nhìn xem chính mình cân lượng có đủ hay không đi, đến nỗi có thể hay không bị người ta nói tính cách đại biến. Lâm Nguyệt Nương tỏ vẻ, còn không phải là nói mấy câu chuyện này sao, nhà ai khuê nữ. Chết quá như vậy một chuyến, tới rồi hồi quỷ môn quan, còn không được biến biến tính tử a. Đến nỗi người đàn bà đanh đá thanh danh, nếu có thể bảo nàng cả đời không bị người khi dễ, kia nàng nhưng thật ra không thèm để ý. Nương, cái kia tiểu tiện nhân nào có kia tính nết, muốn ta nói, là ngươi rối loạn tâm thần đi. Ngoài cửa sổ đầu loang thoảng truyền đến cái không kiên nhẫn thanh âm, cha ta người nọ chính là hảo mặt mũi, không gặp ta như vậy lăn lộn, cha ta cũng chưa nói. Qua một câu lời nói nặng sao? Ngươi muốn thật muốn thu thập ai, bối chỗ ngồi động thủ không phải được, chẳng lẽ nàng còn dám phóng cái dẫm ra tới, cho nàng hai gan nàng cũng không dám đi cáo trạng a. Nhi a, vẫn là ngươi cùng mẫu thân, ngươi kia không tiền đồ đệ đệ, có tức phụ đã quên nương ta còn không có làm hắn tức phụ làm gì đâu, hắn liền cùng ta tiếp đón đi lên. Vương thị giả ý lau đem nước mắt, tròn vo thân mình run vài cái, liên quan kia má thượng giữ tợn đều run. Lên. Kia cũng là vì nương đau ta a, nam nhân đầu đỏ mắt 1 mét, mắng một ngụm răng vàng tiến đến Vương thị trước mặt, "Nương, ngươi lại cấp nhi tử điểm tiền bái, mấy ngày hôm trước tiểu xuyên nhiệt chứ, vài thiên đều ăn không ngon. Ngươi cũng biết" Nhi tử việc chính là tiểu xuyên giúp đỡ nói thành, hiện tại người có bị bệnh, chúng ta sao cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ không phải. Lý Đức Vương trong miệng tiểu xuyên, Vương thị là biết đến, kia cũng là tiểu quan quán gia tới người. Nhưng không chịu nổi người có bản lĩnh a, có thể cho nhi tử nói thành trong nha môn chuyện này, cho nên nàng đối nhi tử cùng kia không thí trên mắt hoạn quan giao hảo cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn giúp vội gạt nhà mình lão nhân. Vương thị cũng là tâm thiên đến nách, đem đại nhi tử làm vào nhà, liền khẩu lấy ra nửa giáp bạc tắc qua đi. Kỳ thật cũng hảo lý giải, hai cái thành thân nhi tử, lão đại nơi trốn hướng về chính mình, mặc kệ tự mình như thế nào lăn. Lộ tính kế hắn tức phụ, hắn đều cùng chính mình thân. Lão nhị liền không được, hộ tức phụ không được, hơn nữa lão nhị tức phụ cũng là cái xe trang, cả ngày cùng chính mình sạc thanh liền đi tìm lão nhị khóc tang cáo trạng. Thẳng trầm ngồi nhà mình mâu từ quan hệ ban thực khẩn, nàng này đương nương có thể vui mừng mới kỳ quái đâu. Được tiền, Lý Đức Vương cũng không bán ngoan quấn quy si mê, tiếp đón thanh liền trở về chính mình viện nhi. Tiễn phòng cũng mặc kệ Lâm Nguyệt. Nương thân mình thế nào, trực tiếp phi một ngụ, thô thanh thô khí làm người cho hắn làm chỗ ngồi. Lâm Nguyệt nương mí mắt nhi cũng không nâng một chút, càng đừng nói làm chỗ ngồi. Ngươi cái chết bà nương, lỗ tai điếc a có phải hay không ra lại ngứa, nghĩ đến tiểu xuyên xem nữ nhân này thời điểm kia phó sừng sốt mắt thèm nhỏ dãi bộ dáng, Lý Đức Vương trong lòng liền lại tức lại bực, cái này hồ ly tinh còn không phải là dựa vào một trương hảo da mặt hấp dẫn tiểu xuyên ánh. Mắt bái, nghĩ vậy, nguyên bản còn lại đố lại hận Lý Đức Vương vặn vẹo quỷ dị trong lòng đột nhiên trồi lên một cái làm cho người ta sợ hãi ý tưởng, hủy hoại gương mặt này, xem nàng còn như thế nào câu trên dẫn chính mình người trong lòng. Âm U cười hai tiếng, hắn đi phía trước một phát liền phải đi chính mình tàng, công cụ, góc tường tiểu cháp sọt tìm roi dây thường cùng giá cắm nến. Còn không chờ hắn bò lên trên đầu giường đất, đũng quần chỗ liền truyền đến một trận đau đớn. Lâm Nguyệt Nương chống đầu, chớp chớp đôi mắt, nhìn hầm hừ che lại đũng quần nam nhân, mà không phòng bị bị đánh trọng điểm lý đức vượng, hiện tại càng là nổi trận lôi đình, này đáng chết tiểu nương muốn, là muốn tạo phản a? Cẹp hạ thân hoàn nửa ngày khí nhi mới khó khăn lắm đứng vững vàng, lần này không riêng gì trong lòng bực bội, mắt thấy kia một đôi đầu đen mắt đều giống dao nhỏ giống nhau cắt vào Lâm Nguyệt Nương. Lý Đức Vương dáng người tuy rằng không cao, vô pháp một bước nhảy lên đầu giường đất, nhưng nam nhân phạm vào tàn nhẫn, kia sức lực cũng không phải là nữ nhân so được với. Cũng may Nguyệt Nương mau tay nhanh mắt, thừa dịp Lý Đức Vương lần thứ hai hướng trên giường đất nhảy công phu trực tiếp xốc giường đất bàn liên quang trên bàn một chén nước sôi bát tới rồi đối phương trên người. Đau kia tên du thủ du thực nhe răng nhếch miệng hừ hừ, trong miệng cũng cùng hắn nương giống nhau không đứng đắn mắng không vào nhĩ thô tục. Nguyên bản còn cảm thấy buồn cười Lâm Nguyệt nương, vừa nghe thấy đối phương mắng cha chú nương, cũng tới khí. Kiếp trước thời điểm, Nguyệt nương cha mẹ duyên mỏng, nhưng trong trí nhớ cha mẹ đối nàng là thực hảo thực trên sủng trên, vì trên người có bệnh nàng vui vẻ thậm chí không lại muốn cái nhị thai. Sau lại nàng hiểu chuyện nhi, khuyên bảo ba mẹ muốn cái tiểu đệ đệ, đã có thể ở cái kia quan khẩu, phòng thí nghiệm nổ mạnh, ba mẹ gặp nạn. Từ nay về sau, cha mẹ liền thành nàng trong lòng một đạo thương, ai đều không thể chạm vào. Trong lòng buồn bực, Lâm Nguyệt nương trên tay nếm roi liền càng thêm sắc bén, chuyên chọn không hảo cho người ta xem địa phương trừ, còn đắn đo gắng sức nói: sẽ làm thịt đau nhưng nhiều lắm sẽ lưu lại điều hờm ẩn nhi, chờ hắn thật kêu người tới nghiệm thương, phòng trứng kia ẩn ký cũng sớm tiêu tán không sai biệt lắm. Lúc này Nhi Lý Đức Vương là thật sợ tới mức không nhẹ, hắn ôm đầu, không ngừng lăn lộn, nước mũi nước mắt đều tiêu ra. Thấy còn không chờ hắn kêu khóc ra tiếng, Lâm Nguyệt Nương liền một bĩu môi lộ khóc nước nở, kêu trời khóc đất xin tha. Nếu là nhìn không tới trong phòng tình hình người nghe thấy được, Xác định vững chắc đến không tán đồng phe Phẩy đầu nói một câu lý ra Nhi tử lại tạo nghiệt lạc Vương thị ở chính ốc trước cửa Dựng lỗ tai cẩn thận nghe động tính Thấy lão đại lại lăn lộn hắn tức phụ đau Trong lòng quỷ dị thoả mãn Vẫn là đại nhi tử chi kỷ Biết cấp chính mình hết giật Lão Nhị ra tiền thị đứng ở nhà mình cửa phòng khẩu Liếc mắt một cái chế diễu xem xét Liếc mắt một cái đại phòng bên kia Sau đó quay người vào phòng đi hống hài tử Nhưng thật ra Lý Sở Phượng cắn cắn môi dưới, đỡ phòng nhỏ không cửa có điểm không đành lòng, có thể tưởng tượng đến nhà mình cha mẹ thái độ, nàng cũng chỉ có thể làm bộ gì cũng không nghe thấy. Lý Đức Vương hắc đỏ mặt, cũng không dám nói chuyện, càng không dám kêu cha gọi mẹ, sợ trước mắt cái này trong miệng khóc. La hét nhưng trên mặt còn mang theo uy hiếp ý cười tàn bạo nữ nhân lại nổi điên. Hắn nhưng nhìn không được, lúc này toàn thân bắt được nào nào đau đâu đặc biệt là hai chân chi gian, quả thực là muốn mệnh đau. Ngươi, ngươi này không cái bổn phận tiện. Phụ nhân. Nguyên Lai tưởng tiếp tục khai mắng Lý Đức Vương thấy Lâm Nguyệt nương lại giơ lên roi, chạy nhanh sửa miệng đem tiện nhân đổi lại phụ nhân, loại này hung hãn bà nương, nhà ai có thể bao dung? Vốn dĩ, nhìn ngươi cũng là cái tốt, lão tử mới hảo ngôn hảo ngữ cưới trở về, ngươi muốn ở không biết điều. Ngày khác ta liền hưu ngươi. Ngày xưa, hắn mỗi lần ở xuyên ca nhi kia bị khí, tổng phải về tới cha tấn một phen Lâm Nguyệt nương, hơn nữa nhiều lần đều lấy hưu bỏ chuyện này làm cớ, làm nàng không dám hé răng. Nhưng hiện tại Lâm Nguyệt nương cũng không phải là qua đi cái kia túi chút giận bao. Hưu ta, thật sự chi điều ta là phạm vào cái nào? Đừng nói ta hầu hạ ngươi một nhà. Già trẻ, phụng dưỡng cô bà, cũng không phạm miệng lưỡi chi tranh. Trong nhà ngoài ngõ ai không nói ta cái có khả năng. Huống chi, ngươi cũng đừng quên, ta đến bây giờ còn không có viên phòng đâu. Như vậy ngươi nếu là không danh không tự hưu ta, liền tính ngươi ở nha môn làm việc, cũng ít không được ăn liên lụy. Nếu là ta ở cáo ngươi cái cùng người thông dâm, thả xem ngươi là bị loạn côn đánh chết, vẫn là ta không có thanh danh bị đuổi ra lý gia thôn. Nàng nói này phiên lời, nói là cực kỳ kiêu ngạo, cũng thật xinh đẹp không hề có dục dè. Hừ, nàng muốn cũng không phải là hưu thư, liền tính phải rời khỏi nàng cũng đến lấy về của hồi môn, cầm tiền tài, cầm hòa ly thư đi. Nàng nhưng không nghĩ tới về sau giảo tóc đương ni cô, chờ tiếng gió đi qua, nàng còn muốn tìm cái hán tự quá nhà mình Nhật tử đâu. Đến nỗi vì sao nàng như vậy chắc chắn Lý Đức Vương có vấn đề, tự nhiên là bởi vì đánh thành thân khởi, này hai người liền không có viên phòng. Lâm Nguyệt Nương cũng nhìn qua chính mình bộ dáng, tuy rằng không tính là là gì đỉnh thiên mỹ nhân nhi, khá vậy xem như thanh tú khả nhân, hơn nữa ở nhà thời điểm thường lên núi leo cây, thân cao cũng không tính thấp, dáng người càng là Phật phòng quyến rũ. Nếu là như vậy, đêm tân hôn cũng chưa làm này nam nhân trạm vào một chút, hoặc là chính là đối phương không được, hoặc là chính là đối phương cùng người khác có gian trên tình. Mặc kệ là loại nào tình hình, đối phương xác định Vững chắc không dám tuyên dương đi ra ngoài, về nói muốn đi tìm Lý gia thôn trưởng bối chủ trì công đạo gì, nàng không hề nghĩ ngợi quá, cái gọi là người ở dưới mái hiên, hiện tại nàng họ Lâm tới rồi họ Lý địa bàn, nhân gia chẳng lẽ sẽ vì cái người ngoài đắc tội Lý lão hán một nhà. Chính là bởi vì tưởng thấu triệt, Lâm Nguyệt nương trong lòng mới có so đo. Nếu Lý gia người không đem nàng đưa người xem, nàng liền nháo cái long trời lở đất, sau đó cầm hòa ly thư đi. Vừa nghe Lâm Nguyệt Nương nói muốn nháo đến nha môn đi, Lý Đức Vương không khỏi rụt rụt thân mình, sắc mặt càng là kém không được. Hiện tại hắn là nội tâm thân thể song trọng bị nghiền áp a. Bang. Lâm Nguyệt Nương giôi hung hăng ném ở Lý Đức Vương hai chân chi gian không đương thượng, "Thực thời, đem nuốt của hồi môn cho ta bổ thượng, một phân một ly đều không thể thiếu. Khi đó, ta còn có thể suy xét một chút hòa ly chuyện này, bằng không" thanh âm hơi hơi một đốn, Lâm Nguyệt nương hít mắt cười lạnh, ánh mắt bất thiện liếc mắt một cái Lý Đức Vương kia sử nữ tôn căn, phàm là có ta ở đây địa phương sao, ngươi đã có thể phải cẩn thận. Lý Đức Vương hai chân một kẹp, sau đó tao sú khí vị liền tỏa khắp khai, được Lâm Nguyệt nương thả người nói, hắn mới tề ra quần lão đạo hướng chính viện nhi chạy tới, chỉ là kia tư thế, thấy thế nào đều như là chơi xiếc ảo thuật con khỉ cùng ngày không lo lắng ăn chiều cơm, Lý Đức Vương liền gấp cái đuôi trở về trấn. Trên, trước khi đi cũng chưa dám đi nhà mình trong viện thu thập hai kiện xiêm oai ngày hôm sau sáng sớm, Vương thị cũng không biết trừ cái gì điên, làm thịt nhà mình trong cửa đại chó đen đem huyết bát tới rồi Lâm Nguyệt nương trước cửa, lại thần thần thao thao lọng mấy cái hoàng phù bạch bạch bạch dán ở đại phòng trên cửa. Tuy rằng Lâm Nguyệt nương cũng không để ý, nhưng kia thần thần thao thao cũng là phiền chán thực đặc biệt là kia hai chậu cẩu huyết, mùi máu tươi hướng, người đều phạm ghê tởm. Cách cửa sổ, nàng ngắm thấy Vương thị lại tóm được một con không ngừng phiến cánh gà trống làm yêu, trong lòng khịt mũi coi thường. Muốn thực sự có yêu quái, phòng Trừng cũng đến bị nàng phiền chết. Hà giường đất, Lâm Nguyệt nương bộ một kiện lam đế nhi bạch hoa xiêm y, lâm gia cửa còn hướng trên đầu cắm một chi tân châm cài. Trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, lúc này mới khai cửa phòng. Vương Thị bừng một bồn máu gà đang muốn bắt đâu, vừa thấy Lâm Nguyệt. Nương gia tới, thình lình run lập cập. Lâm Nguyệt nương đi phía trước đi rồi vài bước, cũng không chê trên mặt đất cẩu huyết dơ, chỉ dính đế giày nhi. Đứng ở Vương Thị trước mặt, nàng cười lạnh, "U, bà bà ngài đây là làm gì đâu? Chiêu hồn nhi đâu?" Cũng không biết là trong lòng có quỷ vẫn là bị tức phụ bộ dáng sợ tới mức, Vương Thị tay run lên, chỉ cảm thấy trọng một oai. Còn ấm áp máu gà liền xới chính mình đầy người, nhão nhão dính dính, thiếu chút nữa khiến cho nàng phiên xem thưởng ngất xỉu. Vương thị cũng sẽ không buông tha cơ hội này, liệt miệng liền bắt đầu chu lên lên, đặc biệt là nghĩ đến nhà mình nhi tử kia phó gặp quỷ bộ dáng, trong lòng là lại đau lại hận, trực tiếp chọc Lâm Nguyệt nương cái mũi mắng, lão bà tử là sống không nổi lạc, cưới cái sốt ruột vệ thập cứt tử tức phụ, hiện tại còn bắt lão nương đầy người máu gà. Đây là muốn chú chết ta a. Đây chính là vô lý giả ba phần, mới từ trong đất làm việc nhi trở về lý lão hán. Còn không có buông cái cuốc liền nhìn đến nhà mình bà nương đầy người máu đen lại là thổ lại là bùn trên mặt đất la lối khóc lóc, mà con dâu cả cũng là vẻ mặt ủy khuất, không biết làm sao bộ dáng, lại xem từ bờ ruộng làm việc về nhà người đều gom lại cùng nhau, cách rào che đối này viện nhi chuyện này chỉ chỉ trò trò, hắn đầu ong một tiếng liền lớn dận không thể át đi lên túm nổi lên Vương thị, "Này Vương thị, hắn còn có thể không biết, không có việc gì liền ái tìm người." Phiền toái, đặc biệt là đắn đo cục bộ tính tình lão đại túc phụ, nhiều năm như vậy, khó khăn qua hồi đương bà bà nghiện, cho nên càng thêm không chịu thu liễm điểm, lại nhìn trên mặt đất huyết, còn có đại môn trong động không có khí nhi cầu cùng đại viện nhi kia chỉ gà trống, cũng không phải là này lão bà tự ra thịt ngứa. Còn không cho ta lăn vào nhà đi, lão đại gia tức phụ, ngươi cũng tiến vào. Dù sao cũng là một nhà chi chủ, Lý lão hán nói còn không có người dám phản. Ba, cho nên mặc dù Vương thị có chút không tình nguyện, còn là loát loát tóc vào phòng. Lâm Nguyệt Nương vào chính ốc môn, nhìn đến Lý lão hán ngồi sếp bằng ngồi ở đầu giường đất, chính bẹp bẹp hút thuốc lá sợi, nhìn về phía chính mình thần sắc cũng coi như không tốt nhất. Lão đại gia tức phụ ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái hiểu chuyện nhi, sao cũng sinh ra này những sự tình. Nhìn một cái hôm nay chuyện này, đem chúng ta lão lý ra mặt đều ném hết, này sau này ai không? Được ở bối chỗ ngồi chọp chọp chúng ta cổ sống a. Lý lão hán nhìn thoáng qua trật vật bà nương, so với Lâm Nguyệt nương cái này người ngoài, hắn rốt cuộc là bất công nhà mình bà nương, liền tính ngươi nương có gì không đúng địa phương, ngươi cái đương nhân nhi tức phụ cũng không thể động thủ a. Trên đời này nhà ai bà nương dám bát bà bà máu gà a. Đây là cái quan định luật. Này đương cha chồng chính là quyết tâm muốn cho nàng nhìn xuống khẩu khí này a, bằng không quang xem. Chính mình trong viện những cái đó huyết đều có thể rõ ràng chuyện gì vậy. Nói nữa, không có vương thị cho phép, ai làm vọt tới chính viện đi bắt được gà sát a. Nàng trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại mang theo hoảng sợ biểu tình, ra vẻ ủy khuất lắp bắp mở miệng giải thích cung cung, ngài cũng không dám nói như vậy, bà bà sao khinh ngược con dâu, con dâu nhưng đều không dám nói một cái không tự nhi. Thời gian dài như vậy, ngài còn có thể không biết sao? Nhưng con dâu đi trấn trên thời điểm, chính là nghe qua quan gia người niệm bố cáo, nói hoàng thượng đại lão gia chán ghét nhất vu cổ nguyên rủa gì. Nhà ta cha đi huyện thượng thời điểm, cũng nghe nói qua, các quý nhân ghét nhất những cái đó quái lực loạn thần chuyện này. Bác Cẩu viết giấy máu gà loại sự tình này, một khi bị người tố cáo, chính là khó lường. Chỉ sợ tướng công ở Nha Môn cũng đến thu được liên lụy đâu. Lý Lão Hán bị như vậy một nghẹn, sắc mặt cũng là thay đổi lại biến. Hoa Mẫu hộ, ra một cái có thể ở Nha Môn làm việc người, kia chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khó nhẹ. Tuy rằng nhà mình nhi tử chỉ là ở Nha Môn hậu viện nhi, nhưng kia cũng là quan gia việc không phải. Không đợi Vương thị phục hồi tinh thần lại, Lý Lão Háng liền đem tẩu thuốc hung hăng nện ở giường đất trên bàn, duỗi tay liền với tới cho nhà mình bà nương một củ quải. Vương thị tròn xoe thân mình trực tiếp đánh vào giường đất duyên thượng, sau đó lại bị đổ ập xuống một trận đánh chửi. Nàng nhiều năm như vậy ở nhà tác oai tác phúc, nào chịu quá loại này ủy khuất. Ngao một tiếng quay người liền đem Lý Lão Háng áp tới rồi trên giường đất. Nguyên bản Lý Lão Háng cũng là vì xả giận nhi, đánh hai hạ trong lòng thoải mái, liền nghĩ làm lão đại gia tức phụ đi thu thập trong viện máu gà gì. Ai biết Vương thị là cái không đàng hoàng, liền xé mang cắn bộ nhào vào hắn trên người bắt đầu làm ầm ĩ, hắn cái mặt già kia càng là bị cào hoa, càng ghê tởm chính. Là Vương thị một lần mắng còn một bên nhi phun nước miếng, làm hắn trốn cũng chưa chỗ ngồi trốn. Lâm Nguyệt nương cau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn đánh thành một đoàn hai người. Nhìn dáng vẻ là tưởng can ngăn nhưng không biết sao kéo. Ngươi cái lão bất tử ba ba tôn, không nên ép mặt lão Đông Tây, dám đạp hư lão nương, xem ta hôm nay không cảo chết ngươi. Thấy Lý lão hãn khí cả người đều run run khai, Lâm Nguyệt nương mới chạy ra nhà ở, đầy mặt nôn nóng tiếp đón nhị phòng. Đi can ngăn, thấy rào che bên ngoài còn có hai ghé vào cùng nhau tán gẫu tức phụ, liền mang theo khóc nước nở lại nói một lần chỉnh ốc chuyện này. Hai tức phụ nhìn thoáng qua, lại nhìn Lý Gia lão nhị cùng nhị tức phụ cũng đều hồng mắt hướng chính ốc chạy, đá lên ken thanh nhi là một khắc không ngừng, cũng không biết là thật muốn can ngăn, vẫn là đi xem náo nhiệt, dù sao hai người là một bộ hảo tâm giúp đỡ đi hòa giải. Lý lão hán không thành tưởng có người ngoài tới, lại nghe, nhà mình bà nương càng già càng không biết cái nặng nhẹ, cái gì không biết xấu hổ nói đều ra bên ngoài nói, trong lòng quĩnh lên hắn rút ra lưng quần liền đem người bó thượng, cuối cùng càng là hợp với phiến nàng vài cái bàn tay, liền tính lão đại bên ngoài có kia không đứng đắn nhân nhi, nàng cũng không thể như vậy công khai nói ra a, lão đại là có điểm bản lĩnh, nhưng này trong phòng còn có cái tân tức phụ đâu, chuyện này nói ra đi sao đều không chiếm lý không phải. Vương thị bị phiến váng đầu hoa mắt, như vậy một trận gà bay chó sủa, nàng cũng thanh tỉnh không ít. Tuy rằng mặt sưng phù, Nói chuyện đều có chút thật không minh bạch, nhưng nhìn về phía Lâm Nguyệt Nương ánh mắt vẫn là hoán hận khó chịu. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ thiện không được, tới can ngăn hai người nhi chính là nổi danh bà ba hoa, đánh giá vừa ra nhà mình viện môn, là có thể đem nhà này xấu truyền mọi người đều biết. Công công, lúc này quan trọng chính là đem những cái đó máu gà cẩu huyết thu thập, bằng không tướng công cũng đến không được hảo. Lâm Nguyệt Nương áp xuống xem diễn biểu tình. Nàng mới sẽ không cấp lý ra đương gia nhân lưu lại nhược điểm, liền tính muốn lộ đuôi cáo, kia cũng đến chờ Hòa Ly về sau, nhưng ngài cũng biết con dâu là cái nhát gan, thấy kia huyết tinh liền phạm vượng. Lời nói chưa nói tận, nhưng Lý lão hán lại không phải ngốc tử, hơn nữa vừa rồi làm ầm ĩ, hắn cũng có chút kiệt sức, chỉ có thể vẫy vẫy tay làm lão. Nhị đi đem những cái đó dơ bẩn quét tước, Lâm Nguyệt nương ra nhà ở, nhìn đến chết thấu gà cùng cẩu. Hai lời chưa nói, xách lên liền đi nhà bếp, không nói cậu xử lý như thế nào, chỉ nói thịt gà chính là thứ tốt đâu. Ma Lưu nấu nước nóng, sau đó dùng nước sôi năng mao, đem ngũ tạng lục phủ khải sạch sẽ. Này liền băm gà khối, sau đó lay một chút nhà bếp có gia vị liêu, cũng không nói nhiều ít, một củ nạo thấu một phen ném vào trong nồi đi hầm thượng. Những năm gần đây, ăn khẩu thịt đều khó, nàng xuyên qua tới vài thiên quy rằng ỉ vào lý ra không lý hung hăng từ Vương thị kia qua mấy cái trứng gà, nhưng cũng là ăn trong miệng nhạt nhẽo thực, mà trong nhà ngẫu nhiên mua điều thịt tươi đi, còn bị Vương thị cầm giữ, đến nỗi ăn Tết giết heo thịt muối, trực tiếp cấp Vương thị dọn đến nàng trong phòng. Không đến Tết nhất lễ lạt hoặc là trong nhà người tới, Vương thị là sẽ không hầm thịt. Nhiều lắm một buồn đồ ăn băng điểm thịt mạt ăn. Nguyên bản nàng còn cân nhắc tìm một cơ hội lọng chỉ gà ăn. Ai thành tưởng, nàng còn không có tìm kiếm ra cái hảo biện pháp, Vương thị ba ba liền đem gà trống đưa lên tới. Không trong chốc lát nghe thấy được mùi thịt mùi vị, Tiền thị nhưng thật ra cái tâm nhãn tiệm, vội vàng tống cổ nhà mình đại nhi tử đi nhà bếp nhìn một cái. Mà Lý lão hàng cũng nghe thấy được, rốt cuộc vài thiên không ăn qua thịt vị, trong lòng còn có thể không cái niệm tưởng. Nhưng hắn tự giữ thân phận, đắn đo cái cái giá, bẹp Bẹp phun ra mấy điếu thuốc sương mù liền trở về phòng, dù sao chờ ăn cơm thời điểm, kia liền thịt mang canh đều được với bàn. Mùi hương theo cửa sổ vào nhà, Vương thị ngửi ngửi, nhưng nàng bị chói cái rắn chắc, một chút đều nhúc nhích không được a. Miệng cùng mặt càng là chứng phát đau, căn bản không dám lại mở miệng kêu la. "Được rồi, là ta lão Lý ra xin lỗi lão đại tức phụ, ngươi về sau cũng thu liễm điểm, đừng không có việc gì tìm việc nhi." ta coi lão đại tước phụ cũng là cái minh bạch lý lẽ, bằng không sớm cùng tiễn thị học đi lên. Lý lão hán xoa xoa gân xanh bang bang thẳng nhảy cái trán, nhìn một đoàn thịt còn ở trên giường đất rầm rì rầm rì không ngừng mắc máy bà nương, trong lòng thốt muốn chết. Tuổi càng lớn, nhật tử càng tốt, này bà nương nhưng thật ra càng thêm sạch không rõ. Lại như vậy làm ầm ĩ đi xuống, lão đại tước phụ cưới không phải tương đương bạch cưới sao? Hắn trong lòng rõ ràng đại nhi tử về điểm này thật xấu, cũng vẫn luôn cảm thấy nhi tử là bị bên ngoài người câu trên dẫn, tâm nhãn cũng là nhất thời bị mỡ heo chợt ở. Dù sao mặc kệ nhi tử có thích hay không hắn tức phụ, này viên phòng sớm hay muộn là có thể sinh cái hoa đi, cũng coi như là để lại loại. Nhưng này lão bà tử không có việc gì liền hót rào, thật là phá sản đàn bà a. Cuối cùng Lý lão hán chờ thịt gà canh gà cũng chưa thượng bàn. Nhưng thật ra Lý Thanh ấm cùng nhị phòng mấy cái tiểu nhân sớm liền ăn đốn tốt, cố tình hắn còn không biết nên sao mở miệng, đánh giá lão đại gia không phải là muốn ăn một mình đi, cho nên liền hỏi một câu. Ai biết Lâm Nguyệt nương vẻ mặt mơ mịt, ngay sau đó bừng tỉnh nói, nàng lo lắng công công cùng bà bà thấy kia đồ vật khó chịu, liền cùng nhị phòng cùng xảo phượng cùng nhau ăn. Nhưng kia cẩu thịt mới vừa làm lão nhị xử lý, ngày khác là có thể hầm thượng ăn. Ăn cơm, Lâm Nguyệt Nương còn chuyên môn hỏi Lý lão hán, đuổi Minh Hầm tốt cẩu thịt hắn có muốn ăn hay không? Chỉ làm. Lý lão hán nghẹn một bụng khí, một cái là bởi vì Lâm Nguyệt Nương hết bệnh rồi, còn nữa là Vương thị cảm thấy chính mình bị nàng ta tấn muốn trả thù, hơn nữa lão nhận ra tức phụ không phải cái hảo sống chung, cho nên không đợi Vương thị trên mặt tiêu sưng, nàng liền nhảy bắn sai khiến nổi lên Lâm Nguyệt Nương làm việc. Này không phải hai ngày công phu Nàng là nhưng này kính nhi lăn lộn Lâm Nguyệt nương, giặt quần áo nấu cơm uy heo uy gà nhi, còn mang theo làm nàng xoát. Thùng đồ ăn cặn cùng nước tiểu thùng, nhìn một cổ tử nước tiểu tao vị còn có dơ bẩn vật nước tiểu thùng, Vương thị tâm tắc tác tác miệng, vì làm dơ bẩn khó súc rửa xuống dưới, nàng chính là nhìn vài thiên không có rửa. Lần này còn nhìn không tới Lâm Nguyệt nương ghê tởm biểu tình. Nghĩ đến nàng cắp giặt quần áo, không rửa sạch sẽ không quan trọng. Tự nhiên lọng rất nhiều thủy sâu ở trong quần áo. Uy heo thời điểm, thế nhưng đem trong nhà mới vừa ma bắt mặt cuối thành cương heo. Còn có y gà, không chỉ có đem gà nhi thả ra hoa chạy ra sân, còn đạp hư nhị thẩm từ ra vườn rau, làm chính mình là lại bồi tội lại bồi đồ vật, miễn bàn nhiều nén giận. Nếu không thể uy heo uy gà, vậy cọ rửa nước tiểu thùng tào cùng thùng đồ ăn cạn đi. Lúc này Nhi đảo muốn nhìn một cái ngươi còn có thể chơi ra cái cái gì đa dạng tới. Lâm Nguyệt Nương nhìn Vương thị cái kia đắc ý kính nhi, lại xem tiền thị che lại cái mũi một bộ ghê tởm bộ dáng, không khỏi cười lạnh. Nhưng thật ra Lý Sở Phượng giống như đồng tình tới khuyên hai câu, bất quá nói thật ra, kia nói mấy câu chính là làm nàng nhìn một chút, nhưng còn không phải là đứng nói chuyện không eo đau. Cầm cái tiểu băng ghế ngồi ở trong viện bên cạnh giếng thượng, Lâm Nguyệt Nương bóp mũi dùng trong tay cao lương côn làm cho bàn trải phiên hai hạ tất cả đều là dơ bẩn tháo cặn dầu thùng đồ ăn cặn cùng nước tiểu thùng gì, cũng không biết nàng có phải hay không cố ý, liền chờ Vương thị dọn ghế. Dựa cắn hạt dưa nhi trông coi thời điểm, thủ Hà buông lỏng, trơ mắt nhìn còn mang theo nào đó bài tiết vật nước tiểu thùng rớt vào giếng. Tiếp theo, một trận bùm bùm, một bồn nước bẩn Còn có đen thui còn có bao nhiêu năm tích lũy râu mỡ bùn thùng đồ ăn cặn liên tiếp rớt vào giếng. Được, lần này không cần Lâm Nguyệt Nương mở miệng, Vương thị liền mở miệng nói phun viết ô ngôn uế ngữ, ngươi cái chết đàn bà, đây là muốn rầy xéo ai a, làm ngươi suốt cái thùng đồ ăn cặn nước. Tiểu thùng ngươi liền hình dáng này, về sau lão nương nằm đảo trên giường đất không động đậy nổi, làm ngươi đoan cái cứt đái ngươi còn không được kỵ đến lão nương trên đầu. Dơ mắt ngoạn ý nhi, tồn tại cũng là tai họa, nghe nói các ngươi thôn liền có quả trên phụ làm kia bò tường hoạt động, ai biết ngươi có phải hay không cái tốt. Này mắng lên, thật đúng là chay mặn không kỵ. Nếu là vừa giáp xong bản thổ tiểu nương tử, không chừng đã bị nàng mắng ngược. Bất quá lâm. Nguyệt nương cùng người xé bước cũng không phải hư, đánh Vương thị buồn côn là trước mặt người khác, người sau tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đừng nói ngài nằm đảo trên giường đất, liền hiện tại ngài xác định chính mình cổ sẽ không bị ta ngồi chết. Xương cốt giát băng một tiếng, có khả năng đầu liền rơi xuống, đương nhiên ngài thịt nhiều, phòng trường sẽ không trực tiếp rơi xuống, sẽ treo ở trên người tà hữu lắc lư. Lâm Nguyệt Nương là thay ngâm sâu kín, để sát vào Vương thị, ta nghe nói công công trước kia là có nguyên phối tức phụ, chỉ là sau lại bà bà ngươi coi trọng lý gia của cải nhi chết sống gà lại đây đương tiểu nhân chỉ là lúc trước đại nương sao sẽ tin ngài nói, đi tam xóa mương trong miếu cầu hài tử, bà bà ngài biết vì sao không? Công công hiện tại cũng coi như là tráng niên, nếu là lại tìm một người tuổi trẻ, dựa vào trong nhà của Cải Nhi cũng không phải gì việc khó nhi đi. Ngài nói có phải hay không đâu? Nga, đã quên nói, con dâu thật đúng là hy vọng ngài hàng năm có thể chảo giang, chảo giang có thể chảo xong đâu? Chúc ngài ở công công trên quần áo tìm kiếm thấy mấy cây phụ nhân đầu tóc, lại không thành chính là có điểm cắm hoa sát phấn hương khí nhi cũng hảo a. Đến nỗi tiểu thúc có đề muội ở, cũng không biết hắn có thể hay không che chở ngài. Cô em chồng mấy năm nay khá vậy cùng ngài không chi kỳ a, bằng không nàng trong lén lút cùng công công nói thỉnh bà mớ chuyện này, ngài sao còn bị chẳng hay biết gì đâu. Đến nỗi tướng công, 3 ngày 5 ngày không đối mặt trở về một chuyến cũng không biết là vì ngài trong tay tiền mới là vì hắn kia thân mật. Nguyên bản còn chửi ầm lên Vương thị, trong đầu đầu tiên là kinh tủng xuất hiện chính mình cổ bị ngồi đoạn còn mở to mắt mắng chửi người bộ dáng. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lại nghĩ đến chính mình bị Lý lão hán vứt bỏ, nhi tử con dâu không một cái chiếu cô chính mình thê thảm bộ dáng. Lập tức duỗi tay đẩy một phen Lâm Nguyệt nương. Nàng tùy tay xách lên tiểu băng ghế liền hồng mắt chiều Lâm Nguyệt nương tạp qua đi, không thể không nói, Lâm Nguyệt nương nói thật là nàng sợ nhất. Đây cũng là vì sao nàng đối đại nhi Tử Ngoan ngoãn phục tùng bất công, chính là bởi vì lão nhị là cái cưới tức phụ đã quên nương, mà khuê nữ tính tình lại là cái không thảo hỉ. Lý lão hán chính là mau khí điên rồi, hôm nay Lý Chính tới trong nhà uống rượu, nào biết vừa vào cửa liền. Nhìn đến như vậy vừa ra chuyện này, làm cho chính mình nếm thể diện không nói, lý chính cũng là hắc mặt qua tay áo liền đi, mặc cho ai gặp được chuyện này đều sẽ tưởng, này toàn ra là không chào đón chính mình a. Hai lời chưa nói, Lý lão hán lôi kéo bà nương liền gập ghềnh mà vào phòng, chỉ chừa một câu lão đại gia tức phụ chạy nhanh đi nấu cơm đi. Lâm Nguyệt nương thở dài ra một hơi, cái này tiện nghi công công chân thật nhất định phải chính mình nấu cơm sao? Nhìn thoáng, qua vừa mới bị bẩn miệng giếng Nàng cười lạnh liên tục, hướng lòng bếp tác một phen củi lửa, Lâm Nguyệt Nương hừ tiểu khúc dùng que cời lửa thiêu một cái bắc mặt cùng bạch diện tròn lẫn trưng lương khố, mới vừa ăn hai miệng, liền thấy Tiễn thị giẫm lên tiểu toái bộ làm bộ làm tịch vào được. Lâm Nguyệt Nương biết, đây là bà bà phái tới nhìn xem chính mình có hay không ăn vụng. Tiễn thị không nghĩ tới đại tẩu lớn như vậy thứ lặp lặp ăn vụng, bốt bốt nửa ngày, hừ lạnh một tiếng. Quay người đi rồi, Lâm Nguyệt Nương xuyên thấu qua mở ra nhà bếp môn nhìn, Tiền thị quả nhiên không hồi chính mình viện nhi, cười nhạo một tiếng, đi thôi, chạy nhanh đi cáo trạng, trong chốc lát nhưng có các ngươi chịu đâu, đừng nói nàng không lương tâm không tình yêu, lúc trước hầm gà cùng cẩu thịt, nàng niệm nhị phòng nhi tử đi tặng không ít, nhưng không thịt còn không có tiêu hóa xong, liền nghe nhị phòng gia nhi tử ở bên ngoài học miệng mắng nàng cái này đương thím chính. Là phá sản tức phụ tăng môn tinh còn mang theo hải tử hướng nàng nhỏ nước miếng, đây là đánh căn thượng cấp dạy hư a, múc một gáo thủy đảo tiến trong nồi, cũng không biết Lâm Nguyệt nương nghĩ tới gì, đứng dậy đi bên ngoài nhặt một cây giơ hồ hồ gậy gộc rảo rảo bắt cháo, làm tốt cơm, nhị phòng lớn nhỏ cùng Lý Sở Phượng liền đều vào chính ốc, chỉ trừ Lâm Nguyệt nương đem lương khô nhặt tiến trong rổ, lại thịnh hảo cơm chuẩn bị cho tốt ăn sáng nhất nhất cho bọn hắn đoàn qua. Đi, lão đại gia Lúc ấy ngươi có phải hay không ở bếp thượng ăn vụng? Ngươi để muội chính là thấy, nếu là không đói bụng, ngươi liền đi trước nghỉ xe, chén đũa trong chốc lát lại dọn dẹp. Vương thị trong lòng nghẹn khí, lại cảm thấy cái này tức phụ càng ngày càng tà môn, cho nên cũng không dám nhăn mặt lăn lộn, chỉ có thể như vậy không đau không ngứa nói hai câu không dễ nghe. Nếu là đặt ở ngày xưa, gặp gỡ con dâu ăn vụng chuyện này, Vương thị liền không tính là đi cào hoa. Nàng mặt cũng đến không âm không dương không đứng đắn mắng vài câu. Bất quá hôm nay nàng thật là bị dọa tới rồi. Lâm Nguyệt Nương cũng phối hợp, thành thành thật thật đáp ứng rồi, trong lòng lại nhạc phiên thiên, đánh giá chính phòng bên kia ăn không sai biệt lắm, Lâm Nguyệt Nương nhìn cười, nhảy nhót ra cửa hướng chính ốc qua đi, vào phòng lại thấy tất cả mọi người đều hắc mặt, thần sắc bất thiện nhìn nàng, ngươi cái phá sản ngoạn ý nhi, này cơm là sao làm? Gì mùi vị? A Ngay cả tiền thị cũng buồn bực dập dập chân, hôm nay cơm lại hàm lại khổ, hương vị quái không nói, vì không bị công công mắng, nàng còn chịu đựng uống xong rồi một chỉnh chén cháo. Lúc này già dày còn quay cuồng đâu, chẳng lẽ là hồ nồi. Lâm Nguyệt Nương trong lòng tiểu nhân chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, phía trước cho các ngươi mỗi người một chỉnh chén cháo, nhưng còn không phải là vì cho các ngươi ăn no no, một hồi phun thời điểm trường hợp cũng hảo đồ sộ một. Ít Cha mẹ chồng, các ngươi tạm thời nhẫn mấy ngày, phía trước ta ở bên cạnh giếng thượng soát thùng đồ ăn cạnh cùng nước tiểu thùng, nhưng bà bà cũng không biết là vì sao đẩy ta một phen, cũng may ta phản ứng mau không ngã xuống, nhưng kia mang theo giờ độ vật thùng đồ ăn cạnh nước tiểu thùng đều rơi vào giếng. Nếu là hôm nay cơm vị không đúng, ta đánh giá chính là bởi vì kia thủy. Lâm Nguyệt nương nghẹn cười xấu xa, ra mặt dày đem chuyện này ăn vào Vương thị trên người. Kia thùng đồ ăn cạn cùng nước tiểu thùng, ta coi còn có cứt đái đâu, phòng trưng các ngươi ăn chính là cái kia hương vị. Không đợi nàng kĩ càng tỉ mỉ tự thuật một chút, bên tai liền truyền đến từng đợt nôn mửa thanh, ngay cả luôn luôn đắn đo trưởng bối thân phận Lý lão hán cũng nhìn không được đồ ăn mặt, thâm phun mấy hơi thở, cuối cùng. Không ra Lâm Nguyệt nương đoán trước, quang vinh phun ra, bởi vì là cơm điểm thượng, vài người vây quanh cái bàn ngồi rất gần, cho nên mặc kệ hướng tả vẫn là hướng hữu, lẫn nhau chi gian đều bắn thượng không biết là ai phun ra bẩn vật. Lý lão hán sắc mặt kém cỏi nhất, hắn có tâm phạt một chút con dâu cả đi, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội con dâu nói nàng là bị Vương thị này bà nương đẩy một phen, trong lòng hòa khí liền thử lưu lập tức không có. Hắn bà nương hắn rõ ràng, ngoài miệng trên tay cũng chưa cái chuẩn đương, bảo không chuẩn là thật động thủ, lấy về chính mình không phải còn thấy nàng dọn ghế tạp. Người đâu sao? Đây chính là muốn mệnh chuyện này a. Có tâm mắng hai câu đi, còn chưa nói hai câu lời nói, đã bị này con dâu cả quải cong mắng trở về, cố tình hắn còn không thể chọc phá. Bởi vì con dâu cả chính ngốc lăng không biết chính mình vì sao sinh khí, này một quyền đánh vào bông thượng, còn bị bông kim đâm cảm giác chính là không dễ chịu. Lăn lộn đi, có chiêu hủy đi chiêu, đến nỗi người ngoài nghĩ như thế nào? thật đúng là đến cảm ơn Vương thị cái này nổi bật bà. Bà khó khăn sống yên ổn xuống dưới, vài người phun sắc mặt đều thanh, đánh ba bốn thiên, nghe thấy cơm mùi hương liền ghê tởm, liền tính là thỉnh đại phu cầm không ít khai vị ô mai phấn cũng chưa dùng. Này không, rảnh rỗi phụ nhân hàng xóm nghe nói Vương thị náo loạn bệnh, tốt ba tốt năm kết bạn đến xem lao hai câu. Vương thị tự nhiên là đại kể khổ, gì lời nói khó nghe nói gì nhưng cố tình ở nàng nói chính hướng khởi thời điểm, Lâm Nguyệt Nương bưng nước ấm trà nóng vào nhà. Tiếp đón đại gia, nghe xong Vương thị hướng chính mình trên người bát nước bẩn nói, Lâm Nguyệt Nương cũng không tức giận, chỉ tiểu tức phụ dường như thừa giả cấp Vương thị thêm thủy. Hai bên một so, nhưng không phải hiện ra cái cao thấp tới. Có mấy cái tâm nhãn thật thành tím nhìn không được khuyên. "Để muội a, đức vượng gia tức phụ cũng là cái tốt, lúc ấy chính là thiếu chút nữa mất mà." Lúc này mới vài thiên a, liền cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, ta nghe nói liền nước. Tiểu thùng đều là người ta giúp ngươi xoát. Nhà ai tức phụ có nhà ngươi con dâu cả như vậy hiếu thuật a, ngươi nhìn xem kia tiểu bộ dáng, mặc cho ai đều đến đau đến tâm khảm a. Đức vương tổng ở bên ngoài làm việc, trong nhà có như vậy cái thư thái người đào khi lão lý ra phúc khí a. Chuyện này phát sinh số lần nhiều. Vương thị cũng không muốn nhìn Lâm Nguyệt Nương ở chính mình trong phòng giả xảo khoe mẽ, sau lại dứt khoát không cần nàng hầu hạ. Nhưng thật ra tiền thị, tuy rằng không tình nguyện, nhưng e ngại mẹ chồng nàng dâu bối phận, mỗi ngày canh giữ ở chính ốc chiếu cố rõ ràng đã không chuyện gì Vương thị. Lâm Nguyệt Nương cũng thừa dịp cái này công phu trang điểm chính mình của hồi môn, đối lập ký ức thanh toán hiện tại trong tay nắm chặt đồ vật. Hai giường hậu trang cùng đệm giường đều còn ở Hương Trương một đánh trong dương vô dụng quá, gương lược hộp cây châm cùng tiểu vật phẩm trang sức, nhưng thật ra bị Vương thị cùng Tiền thị thuận đi không ít, còn có lúc trước cha mẹ cố ý cho nàng thêm thẻ mình tiền, cũng bị cái kia tiện nghi trưởng phu cướp đoạt đi không ít, còn có một ít việc bị bà bà buộc mua đồ vật, thừa nơi tay trên đầu cũng mất quá một tiền. Hảo hảo tiểu kim khố, liền như vậy cấp lăn lộn không có. Tuy rằng nguyên thân trong trí nhớ cha mẹ đều là trung thực người, hơn nữa đối nàng cũng là đánh tâm nhãn đau, nhưng rốt cuộc đề cập đến hòa ly chuyện này, nàng thế nào cũng đến cấp chính mình. Lưu điều đường lui, huống chi chính mình ở nhà chồng quá như vậy sốt ruột, nhà mẹ đẻ bên kia cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả càng không ai tới cửa tới chống lưng, hoặc là chính là không hỏi thăm quá chính mình chẳng huống hoặc là chính là ứng câu kia, gà đi ra ngoài khuê nữ bát đi ra ngoài thủy, cách ngôn, cũng mặc kệ là cái nào, đều đại biểu nhà mẹ đẻ không thể là mưa gió không thúc dục dựa vào. Cho nên hiện tại nàng quan trọng nhất hai việc, một là kiếm tiền tích cóp, tiền, tìm cái mưu sinh biện pháp, nhị là tiếp tục tra tấn nhà chồng, chờ đến thích hợp thời điểm bắt được Hoa Ly thư. Thở phào một hơi, con đường phía trước gian nan a. Đem còn lại của hồi môn chăn gì thu thập hảo xong, Lâm Nguyệt Nương lại lấc lư đến hàng xóm gia tìm Mai gia tử tử đi nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, còn không phải là nói nói đông gia trưởng tây gia đoàn, lại hoặc là nói nhà ai nhi tử tiền đồ, nhà ai khuê nữ gả hảo, sau đó Mai gia tử tử lại cảm thán cảm thán. Mệnh khổ Nguyệt Nương, gặp gỡ như vậy cái nỗi bật ai đắn đo bà bà. Thấy Lâm Nguyệt Nương tới, Mais a tức phụ chạy nhanh đem kim chỉ phả từ bắt được giường đất bên cạnh bàn thượng, sau đó ý bảo Nguyệt nương thượng giường đất ngồi. Nàng đối lập trên tay đa dạng khâu vá tiểu túi tiền công phu lại chưa cho đánh gãy. "Tẩu tử, ngươi đây là phùng gì đâu?" Lâm Nguyệt nương tiến đến Mai Tẩu tử trước mặt xem xét, là mấy cái đơn giản hoa văn, cũng không gì xem đầu, cũng không biết Mai. "Tẩu tử bảo bôi cái gì?" Trong chốc lát cũng không chịu ném xuống. Đây là ta trước tập thượng từ Tú Phường mới vừa tiếp việc, này đa dạng tinh tế, nói là từ trong huyện truyền tới, chủ nhân là hoa giá cao tiền, này không bởi vì ta cùng trưởng quầy thuộc, phải chỗ tốt này. Mai Tẩu tự rõ ràng nguyệt nương không nữ hồng tay nghề, hơn nữa cũng tin này muội tử không phải ngoài miệng không giữ cửa người, cho nên lại nói tiếp đảo cũng không cất giấu, một cái thêu hoa túi tiền chính. Là để được với đánh 100 giây đeo đâu. Thắt dây đeo là đơn giản nữ hồng việc, 10 cái một văn tiền, ngày thường Mai Tẩu Tử không thêu sống thời điểm liền tiếp cái loại này không gì yêu cầu sống, một ngày đánh 20 cái, tới rồi tiếp theo cái tập thượng cũng có thể có 20 văn. Kia cảm tình hảo, phía trước thấy Tẩu Tử thắt dây đeo, xem quá ng mắt thực, hôm nay nhưng thật ra cảm thấy thêu túi tiền so với kia cái có lời nhiều. Lâm Nguyệt Nương ngồi ở một bên nhi, chậm rãi giúp đỡ Mai Tẩu Tử thắt dây đeo. Nàng đầy kém, tốt thời điểm một ngày cũng chỉ có thể đánh 3 năm cái. Nhìn trên bàn đơn giản hoa văn, Lâm Nguyệt Nương Linh Cơ vừa động, trong lòng lướt qua một cái lớn mật biện pháp. Tẩu tử, lần sau đi họp chợ thời điểm cũng kêu lên ta bái, từ khi bị bệnh, ta còn chưa có đi qua trấn trên đâu. Hành, kia nào không được a, vừa lúc hai ta cũng làm cái bạn, đến lúc đó nhìn xem còn có gì khác kiếm tiền nghề nghiệp không. Đại Chu Triều Tuy rằng cũng có nam chủ ngoại nữ chủ nội cách nói, nhưng cũng không cấm ngăn phụ nhân làm chút thêu công hoặc là mặt khác khả năng cho phép việc trợ cấp gia dụng. Tỷ như có tay nghề phụ nhân, cũng có thể đến điểm tâm phô sau bếp đi, hoặc là có thể đến giò có nhân ra thủ công. Chỉ là vô pháp giống đầu bếp nữ giống nhau tên tuổi mà thôi. Đối với cái này, Lâm Nguyệt Nương cảm thấy đảo còn khá tốt, ít nhất chưa nói nữ nhân đến đại môn không ra nhị môn không mà, cũng không truy sùng tinh tiết đền thờ chuyện này, đương nhiên đạo đức ước thúc cũng là có, so với đời sau, đối nữ tử cũng là cực kỳ bất bình đẳng. Hai người lại lao trong chốc lát, nói nói chấn trên giá hàng, Lâm Nguyệt Nương trong lòng liền càng có đế nhi. Nói nói, Mai Tẩu Tử nhìn xảo tiểu Lâm Nguyệt Nương, có chút muốn nói lại thôi. Tẩu tử, làm sao vậy? Lâm Nguyệt Nương ngừng tay việc, chớp chớp mắt nhìn về phía đối phương. Mai Tẩu Tử trong lòng chần chờ một chút, loại sự tình này, nếu là thật nói ra đi chọc thùng, chính mình khẳng định là rơi vào trong ngoài không phải người, đặc biệt là đến đắc tội lý gia thôn số 1 số 2 lý lão hán một nhà. Kia Vương thị không phải hảo ở chung, vạn nhất nếu như bị hắn biết chính mình nhai lưỡi căn tử, chỉ sợ kia người đàn bà đanh đá mỗi ngày xoa eo đổ nhà mình cửa chỉ cây dâu mà mắng cây hoè mắng liệt. Tính, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi, cùng lắm thì chờ họp chờ thời điểm dẫn này số khổ muội tử. Đi xem một chuyến, này cũng không xem như chính mình trọc phá không phải. Nguyên Lai Mai Tẩu tử nam nhân ở trấn trên khiêng đại bao, rất nhiều lần thấy Lý Đức vượng đi tiểu quán quán, sau lại còn ở trấn trên thuê cái tiểu viện tử, nghe nói bên trong dưỡng cái nam nhân. Trở trở về nhà, Lâm Nguyệt nương mới biết được, nhà mình bà bà đang ở cấp cô em chồng làm mai, cũng không biết có phải hay không bị ngày đó kích thích. Nàng trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc hạ chuyện này, còn Hoa không ít tiền thỉnh trong thị trấn tốt nhất mã bà mối tươi làm mai. Đối với chữ bỏ trên sủng trên đại nhi tử ở ngoài, đối những người khác đều vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước tới nói, này thật đúng là giống vậy bầu trời hạ hồng vũ. Bất quá nàng không rảnh phản ứng Vương thị muốn như thế nào làm, cũng không ý hỏng rồi nhân ra cô nương việc hôn nhân, cho nên cùng tiền thị đáp hai câu lời nói liền trở về chính mình viện nhi mới vừa về phòng, nàng liền cảm thấy chính mình trong phòng giống như từng vào người, trên giường đất chăn đều không phải chính mình điệp tốt hình tứ phương, có chút giống trong thôn tỉnh ngủ quấn phô cái loại này bài thi dạ. Trong lòng nhảy dựng, xem ra về sau này trong phòng đồ vật đều đến tàng kín mít. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem dư lại vài món đáng giá trang sức cùng văn tiền một cổ náo nhét vào giường đất động trong động, dù sao hiện tại là đại mùa hè, nhà ai cũng sẽ không nhóm lửa giường đất. Làm xong rồi này đó, nàng liền bắt đầu cân nhắc hoa văn chuyện này, thêu công nàng là không tốt, nhưng ở kiếp trước thời điểm, nàng tốt xấu cũng là cổ phong tiểu thuyết cuồng nhiệt người yêu thích, này phục cổ quần áo cùng thêu hoa thiết kế, cũng là có biết một vài. Tú Phượng chủ nhân nếu chịu hoa giá từ trong huyện mua những cái đó thoạt nhìn rất bình thường thêu hoa hình thức, có phải hay không cũng chứng minh vì ích lợi, đối phương chịu mua nơi khác, nghĩ đến không bằng làm được. Tuy rằng không có giấy bút, nhưng nàng vẫn là đi nhà bếp tìm cái đốt cọi than củi đơn giản dị bút vẽ. Đến nỗi động tĩnh khá lớn mặt khác kiếm tiền biện pháp cùng chiêu số, nàng lại không ngốt, lúc này có thể hiển lộ ra tới. Trong thôn phụ nhân, trừ bỏ thu hoạch vụ thu gieo trồng vào mùa xuân thời điểm, trên cơ bản đều là không cần xuống đất, nhiều lắm cũng chính là ở vườn rau tưới tưới trên mặt đất thượng phì mà thôi. Cho nên này mới vừa vào hạ thời điểm, cũng là Lâm Nguyệt Nương các nàng nhất. Thanh nhàn thời điểm, nhật tự như vậy từng ngày qua, Lý lão hán gia cũng hình thành một loại quỹ dị cách sống, đó chính là Tiền thị cùng Lâm Nguyệt Nương một khối làm việc, bà bà Vương thị bắt đầu vô khác biệt tìm cha chọn thứ. Tiền thị nhưng thật ra nhịn, bởi vì nháo quá vài lần, nhưng bị Vương thị áp chế càng hung, mà nam nhân nhà mình càng là cũng cảm thấy trong nhà quy củ là đối xử bình đẳng. Cha mẹ đều như vậy quyết định Nếu đại tẩu muốn làm, nàng này đương để muội cũng vô pháp chối từ, mà Lâm Nguyệt nương đối với Vương thị tìm cha chọn thứ nói còn lại là hoặc là học đối phương âm dương quái khí đỉnh trở về, hoặc là chính là lấy thứ tâm chuyện này cách ứng nàng. Lâm Nguyệt nương cái nhau cuối cũng có kỹ xảo, mỗi lần đều có thể làm Vương thị ăn một bụng hỏa khí, mà nàng như cũ vui tươi hơn hở nên làm gì làm gì. Không vài lần, Vương thị cũng liền không lăn lộn nàng. Chơi xấu sự bất quá, mắng chửi người mắng bất quá, sau lưng đánh nhau đi, cũng là chính mình cái ai trừ bị đánh, thương địa phương còn đều là không thể làm người nhìn nơi bí ẩn, làm trò người làm âm ý đi, này Lâm Nguyệt nương tiểu nương môn lại tà khí sẽ trốn sẽ chạy, có đôi khi còn làm nàng chọc một thân tao. Mấy cái qua lại, Vương thị đã có thể ăn không tiêu, đến cuối cùng, nàng cũng trở lên cột tìm khí nhi bị, thấy người này coi như không nhìn thấy. Nhưng thật ra ngẫu nhiên Lý Đức Vương trở về, nhìn Lâm Nguyệt Nương ánh mắt rất là không tốt, bất quá. Mấy fan lăn lộn xuống dưới, nếu không chính là bị hắn tra tấu, hoặc là chính là bị người trong thôn chọc cổ sống, sau đó xám xịt lăn trở về trấn trên. Cho dù có ngày nào đó, Lâm Nguyệt Nương hảo tâm lưu hắn đi, Vương thị cũng sẽ tâm can run che lại coi hàm ồ nào đau đầu đau nhất. Dù sao chính là không cho bảo Bối Nhi tử đơn độc cùng kia Tà Tính Mộ La sát một chỗ một phòng. Nàng sợ không phải Nhi tử bị đánh chịu khuất, nàng là sợ Lâm Nguyệt nương sử hư câu trên dẫn Nhi. Tử lại trầm ngòi bọn họ mối tử quan hệ, không thể không nói, Vương thị cũng coi như là cực phẩm trung kỳ 3, có thể sử dụng cái này lý do ngăn cách Nhi tử con dâu ở chung, cũng coi như là lý gia thôn đầu một cái đi. Đương nhiên, chính hợp Lâm Nguyệt nương ý Liền cứ như vậy, tiểu 10 ngày đi qua, này sáng sớm Lâm Nguyệt nương liền dọn dẹp hảo tự mình cái, sau đó vác rổ ra cửa. Đương nhiên, nàng cũng để lại cái tâm nhãn, ở cửa sổ thượng dựng mấy cây tế củi lửa côn, miễn cho bị ai sở soạng cá không phải. Muội tử, ta mang theo hai khối lương khô, ta nếu là buổi trưa cũng chưa về cũng sẽ không đói bụng. Mai tẩu tử người phúc hậu, lo lắng Lâm Nguyệt nương ở nhà chồng lấy không ra thức ăn tới. Rốt cuộc này trong thôn không ít người ra bà bà nhưng đều để phòng tức phụ đâu. Cảm ơn Tẩu tử. Hai người rong rải nói mấy câu, sau đó kết bạn đi tới. Nhập Hà Hầu Thiên lượng sớm, cho nên hai người liền ở mới vừa mông tinh lượng thời điểm xuất phát, cũng hảo thừa dịp mắt mẻ họp chợ. Bởi vì Mai Tẩu tử trước tiên một ngày cố ý dặn dò, đi trấn trên ngàn vạn đừng mặc quá sạch sẽ, miễn cho bị người theo dõi. Lâm Nguyệt nương biết nàng ý tứ, Đừng động là trấn trên Lưu manh vẫn là ăn không ngồi rồi hỗn không tiếc, nàng đều trọng không được. Cho nên hôm nay Lâm Nguyệt Nương liền thay đổi một thân ở nhà mẹ đẻ làm việc nặng thời điểm xuyên hô áo vải thô, trên đầu còn bao cái màu xanh biển khăn trùm đầu, khuôn mặt cũng không tệ. Chợt vừa thấy đi lên, nhưng còn không phải là cái làm việc nặng phụ nhân, nhưng bởi vì sạch sẽ nhanh nhẹn, đảo cũng không cho người phản cảm. Lý Gia thôn ở Lạc Hà trấn Đông Nam, cách xa nhau cũng không tính xa đi đường nói cũng liền không đến nửa canh giờ công phu. Đương nhiên này đối với đánh tiểu tòa quán thang máy xe bit công cộng Lâm Nguyệt Nương tới nói, lại là có chút khó khăn. Hai người kéo cánh tay câu được câu không nói nhàn thoại, vì vòng gần lộ, Mai Tẩu Tử mang theo. Lâm Nguyệt Nương đi rồi một đoạn ngắn bãi sông lộ, cũng mệt mới vừa thượng bình thản đường đất thời điểm, trùng hợp gặp Lâm Ngạn thôn điền gia huynh đệ, như vậy Lâm Nguyệt Nương cùng Mai Tẩu Tử mới lười biếng có nhân gia đưa hóa xe bò. Lâm Nguyệt Nương là Lâm Ngạn thôn nhà mẹ đẻ, cùng Điền gia tức phụ cũng là chết thiết quan hệ, lúc trước gả chồng thời điểm, Điền gia tức phụ còn thêm trang. Muội tử, ngươi mang vị này tẩu tử lên xe bản tử ngồi đi, nếu không trong chốc lát. Ngày ra tới, nhưng có ngao đâu. Điền sắt đá nhưng thật ra thật thành, hơn nữa Nguyệt Nương cũng không phải người ngoài, cho nên quang cái vang tiên thiết chặt xe bò, một đạo thượng ai cũng không nói nữa. Điền sắt đá nhiều lắm cũng chính là giúp đỡ Lâm gia đại thúc đại thẩm hỏi một chút nguyệt nương ở nhà trồng sinh hoạt. Kỳ thật Lâm gia hiện tại nhật tử cũng không hảo quá, không phải nói không có gì ăn nghèo, mà là bị Lâm Tài thành toàn ra hoa thượng, này không vì không. Liên Lụy Khuê nữ, Lâm gia hai vợ chồng già liền khuê nữ hồi môn đều cấp tỉnh. Bọn họ chính là sợ Lâm Tài thành tìm đi lý ra thôn làm ầm ĩ đâu. Tới rồi trong thị trấn, vài người liền tách ra Lâm Nguyệt Nương cũng có tị hiềm ý tứ, cũng liền không mặt mũi cùng người ta nói trở về thời điểm lại có một hồi sẽ, mà Mai Tẩu tử trong lòng cũng nhớ chuyện này, nàng tìm kiếm mang Lâm Nguyệt Nương đi coi một chút nàng nam nhân về điểm này phá sự nhi, cũng không biết buổi trưa phía. Chưa có thể gặp phải không, cho nên cũng liền không đồng ý điền ra huynh đệ hảo tâm nói nhờ xe trở về chuyện này. Trong thị trấn nói nhi, Mai Tẩu tử thục lạc, mang theo Lâm Nguyệt Nương chọn ít người ngõ nhỏ đi. Không một lát liền tới rồi tú phường cửa sau. Nhân gia phía trước là làm buôn bán, bàn giao công trình thời điểm tự nhiên không hảo đi quấy rầy, cho nên thường lui tới thời điểm, sở hữu bàn giao công trình tú nương cùng thắt dây đeo người đều mang theo đồ vật tới. Hậu viện xếp hàng lấy tiền. Hôm nay tới sớm, mai tẩu tử các nàng tự nhiên xếp hạng đằng trước. Người đều thích chiếm tiện nghi, chẳng sợ này tiện nghi không coi là cái gì, hiện giờ bất quá là bài cái hảo vị trí. Mai Tẩu tử liền nhạc không được, liên tiếp lôi kéo Lâm Nguyệt nương thấp giọng nói chuyện. Nhà này trưởng quầy cùng chủ nhân đều là thật thành người, mỗi nhà tới bàn giao công trình phụ nhân nhưng đều ở bọn họ khoản thượng. Năm trước vóc, đại thạch thôn tiểu Thúy tới, một hơi nhi giao hơn 400 cái dây đeo, tiếp nhận tiền cấp thiếu. Mai Tẩu tử xem Lâm Nguyệt nương thực thực thời dựng lỗ tai nghe, trong lòng càng thêm đắc ý, nguyên bản tiểu Thúy nương đều khuyên nàng tĩnh. Rốt cuộc nhà ai trưởng quầy cũng không chê tiền đâm tay không phải. Bất quá sau lại ngươi đoán thế nào? Mai Tẩu tự bán cái cái nút, chờ đến Lâm Nguyệt nương trừng mắt muốn đoán không đoán thời điểm, nàng mới cười hắc hắc, cuối tháng thời điểm, trên tủ đối. Trưởng nói là điều tra ra thiếu cho người tiền, trưởng quầy từ cùng ngày liền mang theo cái tiểu nhị đem còn lại văn tiền cấp đưa đi qua. Này lúc sau, nhà ai tức phụ khuê nữ tưởng trợ cấp gia dụng, đều trước tăng cường nhà này Tú Phượng hỏi đâu. Này thương gia nhưng thật ra nhân nghĩa, trách không được tới bàn giao công trình người không ít đâu, hợp lại nhân gia có danh dự hơn nữa không hổ thủ công. Không chờ Lâm Nguyệt nương cảm thán xong, đội ngũ liền đến phiên Mai Tẩu tử. Này, chỉ thấy Mai Tẩu tử đem trong tay rổ buông, tùy ý bên cạnh một cái tiểu nhị kiểm tra túi tiền thượng thêu hoa đường may cùng hình thức, bởi vì lúc này giao không ít Cho nên thừa dịp không đương Mai Tẩu tử liền kéo Lâm Nguyệt Nương cùng tòa trấn trưởng quỷ nói chuyện phiếm lên. "Mai Tẩu tử, ngươi lúc này chính là càng ngày càng có khả năng, ta lão Mai ra cưới ngươi nhưng xem như có phúc khí." Thẩm Nghi, ngài nhân quang sẽ trêu ghẹo nhi ta, chờ ta ra kia khẩu từ trở. Về, ta cùng hắn cùng đi trong nhà nhìn xem lão thúc bọn họ đi. Này nói chuyện trưởng quỷ là cái thượng tuổi mai họ phụ nhân, đều nói cùng họ không phân ra. Ở trong thị trấn gặp được cùng họ người tầm có thể quải cong đáp thượng quan hệ, liền bởi vì này một tầng, Mai Tẩu tử cùng nàng quan hệ nhưng thật ra thân cận vài phần, hai người không có việc gì cũng cũng may một khối nói một lát việc nhà. Nói là trưởng quỷ, kỳ thật chính là quản tú phường việc nhân nhi. Phía trước, trong tiệm mua bán là nàng nam nhân quản đâu, mà hậu viện thêu sống chuyện này nam nhân không hảo ra mặt, dứt khoát nàng liền cấp khởi động tới. Kia hóa ra hảo Đến lúc đó Thím Hảo liền hảo thịt chuẩn bị thượng. Mai trưởng quầy cũng là cười đến thấy răng không thấy mắt, tuổi lớn, luôn thích náo nhiệt điểm. Nàng nhà mình nhi tử đều ở khác trong tiệm, 10 ngày qua không thấy được một hồi, trong nhà quái quạnh quẻ. Đúng rồi, Thím, Mai Tẩu từ từ rủ đễ nhi móc ra một khối ám. Màu xám vải thô, sau đó xoay người kéo qua Lâm Nguyệt nương tới, đây là chúng ta thôn Lý Gia Tân tức phụ, đầu óc mau thử. Này không Miêu mấy cái hoa hình nói là cho ta thêu chơi, ta nhìn quá đẹp, ngài nhãn lực kính hảo, giúp đỡ cấp nhìn một cái. Mai Tẩu tử nói tùy ý, bất quá nàng thật là cố ý giúp đỡ một phen, dù sao chính là hơi hãm mồn chuyện này, làm tốt là hai người tình, làm không xong cũng không mệt không phải. Nguyệt nương tới gặp quá Mai trưởng quỷ, đây chính là tú phường trưởng chuyện này, có thể được Mai trưởng quỷ nói hai câu chính là nhiều ít tú nương đắc ý chuyện này đâu. Lời này nói có điểm khoa trương, bất quá Lâm Nguyệt nương cũng rõ ràng, cậu người làm việc nghi, Mang Cao Mộ cũng là hẳn là. Lại nói, nhìn Mai Tẩu tử tư thế, khẳng định là sờ thấu đối phương tính nết. Mai trưởng quầy hảo. Lâm Nguyệt nương hành lễ, thoải mái hào phóng cười cùng Mai trưởng quầy chào hỏi. Nàng nhưng thật ra có tâm làm ra e lệ trạng, nhưng không kia kỹ năng a. Mai trưởng quồi cười hoán trách vài câu, nhưng đối với bị mang ở trên đầu cao mũ, nhưng thật ra không gì bài xích. Nàng cẩn thận nhìn trên tay hoa thức, nhưng thật ra đẹp khẩn, đường may cũng hảo, chỉ là này đế bố cùng tuyến thô ráp một chút. Bộ dáng này không tồi, lý gia tức phụ, ngươi đây là tính toán bán hoa bộ dáng vẫn là bán thành phẩm thêu a? Mai trưởng quồi quay đầu hướng về phía Lâm Nguyệt nương hỏi, nếu này tiểu tức phụ là bán hoa bộ dáng Nàng phải đi phía trước cùng nam nhân nhà mình thương lượng thương lượng, nhưng nếu là mua thêu phẩm, kia giá cả nàng nhưng thật ra có thể định. Nhìn bộ dáng này, nếu là thật có thể thêu ra tới, chính mình ở phía thành tiểu giường đất bình, đến mấy cái tay đưa đi viên ngoại gia, kia khẳng định có thể tránh không ít. Trưởng quầy, này. Lâm Nguyệt nương có chút khó xử nhìn thoáng qua đối phương, sau đó cắn môi không nói. Mai trưởng quầy phản ứng cũng mau, ám tự trách mình chưa nói minh bạch, này giống thật mà là giả nói, làm nhân gia tức phụ sao nói. Nếu là hoa văn, ta phải cùng phía trước trên tủ thương lượng mới có thể cho ngươi cái giá cả, bất quá nhà ta mua quý nhất bộ dáng cũng chính là 12 tháng hoa, cũng mới dùng 160 văn. Bất quá thêu phẩm nói, nhưng thật ra giá quá mấy cái trên dưới 120. Mai trưởng quầy lời này, liền thiếu chút nữa chưa nói hy vọng Lâm Nguyệt nương chính mình thêu, gần nhất là vì chính mình đến lợi. Thứ hai cũng là bán Mai Tẩu tử một ân tình không phải, nếu là các nàng đánh tránh tiền, chính là bằng vào chính mình điểm này chỉ điểm tình cảm, này tức phụ cũng sẽ không lại đi nhà người khác tú phường bán việc. Đương nhiên, nàng tự nhiên không hiểu được này Lâm Nguyệt nương căn bản sẽ không cái gì nữ hồng thêu thùa, ngày thường vá áo đều có thể phùng nhăn bèo nhèo. Vừa lúc lúc này, tính sổ tiểu nhĩ xem xong rồi Mai Tẩu tử đưa tới túi tiền, cũng số hảo tiền đồng lại đây. Mai Trưởng quầy cũng biết, chuyện này cấp không được, cho nên chỉ nói làm lý ra tức phụ suy xét suy xét, quay đầu lại cho nàng cấp tin chính xác nhi. Lâm Nguyệt Nương nói ta, liền cùng Mai Tẩu tử thu thập đồ vật cấp phía sau người làm nói nhi. Chờ hai người ra sân, Lâm Nguyệt Nương mới thấp giọng nói, "Tẩu tử, nếu không hôm nay ta mua hai thước đầu bố, thêm nữa điểm kim chỉ, trở về ta hoa bộ dáng, ngươi cấp thêm ra tới. Chờ được tiền, ta bốn sáu phần." hai thước đầu bố thêu. Phẩm không tính là đại kiện, nhưng cũng không tính tiểu kiện. Ấn Mai Tẩu tự tính ra, nếu là có đẹp đa dạng, cũng có thể được hơn 12, liền tính nàng lấy 4 phần, lấy cũng có không ít đâu, có thể so thêu 8 văn tiền một cái túi tiền có lời nhiều. Kỳ thật Tú Phường không phải không nhận người thêu quá lớn kiện, chỉ là trong thôn phụ nhân gia tầm mắt rốt cuộc là hẹp, thêu không phải hoa màu chính là hoa dại, hoặc là chính là gà vịt con thỏ chim nhỏ không cái mới mẻ. Ngọa Ý Nhi, đến nỗi gì tình thơ ý họa, các nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nhật tử lâu rồi, Tú Phường đại kiện liền bắt đầu từ huyện thành mua, mua trở về lại đổi tay, tuy rằng phiền toái, nhưng cũng xem như kiếm tiền, trong lòng tính toán là thích hợp, nhưng đối với chính mình không ra liệu, chỉ làm làm theo công là có thể đến lợi chuyện này, Mai Tẩu tử trong lòng vẫn là không đành lòng. Nguyệt Nương Hôm nay tẩu tử được 300 nhiều văn tiền, nếu không kim chỉ, liền từ tẩu tử ra. Lâm Nguyệt Nương biết mai tẩu tử thật thành, là lo lắng nàng lấy không ra tiền tới, hoặc là sợ nàng bị bà bà để muội chỉ trích, trong lòng cũng có chút cảm động. Tẩu tử cũng không dám cùng ta chối từ, mắt thấy thu hoạch vụ thu đại sa liền phải kết cục khả thí, ngươi thế nào cũng đến cho hắn tích góp chút tiền. Ta kia còn có cha ta nâng cấp của hồi môn đâu, không có việc gì Đại sa là Mai Tẩu tử duy nhất nhi tử, cũng là cái có tiền đồ, đánh tiểu Liên Ái. Đọc sách, sau lại vài lần không qua nhập học không thượng, đều bị tiên sinh tự mình tìm về đi. Sau lại dứt khoát liền ở tư thục giúp tiên sinh làm điểm giải giác sống, cũng coi như là bao đáp. Năm nay kỳ thi mùa thu liền phải kết cục khảo thí, nếu là có bản lĩnh, nói không chừng có thể cho cha mẹ tránh hồi cái túi tài đâu. Trong thôn người đọc sách thiếu có thể thi đậu tú tài người càng thiếu, cho nên hiện tại có không ít người nhìn chằm chằm mai gia đâu." Hảo Tâm mắt ngầm khen. Hai câu có ý xấu người nhưng đang chờ đại sa thi rớt lặc. Hai người vòng đến phía trước ngăn tủ thượng, Lâm Nguyệt Nương xem xét quầy thượng bãi vài vóc, dựa vào mai tẩu tử giới thiệu đi phía tây kia khối, trấn trên tú phường quầy cũng là có chú ý, người nhà quê trong tay tiền thiếu, lại tính toán tỉ mỉ luyến tiếc lấy lòng vài dệt. Cho nên vài thô đều ở phía tây sói sỉnh giáp bãi, mà chính ngăn tủ thượng bày biện chính là giống nhau giàu có nhân gia đều bỏ được mua Tân Miên. Cẩm Bố cùng Sa Thanh Bố, phía đông còn lại là Tơ Lụa cùng Tơ Tằm Bố. "Có, Mai gia tức phụ, ngươi đây là tính toán mua gì?" Trưởng quầy thấy Mai Tẩu tử, cũng là rất quen thuộc lạc nhiệt tình, thật xa liền tiếp đón một tiếng. "Thúc, ta hôm nay tới cùng thôn Tân Tức phụ tới nhìn nhìn." Nàng tính toán mua hai thước đầu thêu hoa bố, Mai Tẩu tử cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng ứng thanh. Trưởng quầy biết đây là nhà mình bà nương nhà mẹ đẻ người, lại đánh giá lý ra thốn. Điều kiện cũng không dẫn hai người đi vài thô ngăn tủ. Trước vốc vừa vặn tới một đám tân bố, ám màu xanh lá ám văn sa tanh bố, mới thượng quầy đảo còn không có khai bán, các ngươi nhìn xem thế nào. Lúc này trong tiệm ít người, có mấy cái khách hàng cũng đều từ tiểu nhị tiếp đón, cho nên trưởng quầy tự nhiên thật ra nhàn thực. Lâm Nguyệt Nương sờ sờ vài dệt, nhìn nhan sắc cùng chất lượng đều không tồi, tự nhiên vừa lòng gật gật đầu. Nàng cũng không phải tính toán một bước. Lên trời thêu ra gì kinh thiên độ vật tới, chỉ là có thể tránh điểm số lẻ là được, đối vài vóc nguyên liệu yêu cầu không cao. Đây là tân bổ, nhan sắc cũng chính, chính là việc nhóm chính mình xả cũng muốn 40 văn tiền một thước. Hôm nay các ngươi coi như cấp này thanh đế sa tanh bố khai trương, ba sáu văn một thước, cũng không dám trả giá. À. Trưởng quầy hôm nay cũng không có diết thục, niệm lưu cái khách hàng, cho nên há mổm liền cho cái thật thành giới. Đương nhiên, liền tính là ba sáu văn tiền một thước, hắn cũng không mệt, xả hai thước ám màu xanh lá bố, lại mua chút kim chỉ. Phút cuối cùng Lâm Nguyệt Nương còn dựa vào trong lòng bộ ráng nhiều hơn mấy văn tiền chuyên môn cầm một tiểu trục màu bạc dây nhỏ, chọn lựa hảo, tính chướng, hai người mới ôm tiểu nhị bao đồ tốt rời đi. Hai người mua đồ vật không nhiều lắm, đặt ở trong rổ một chút không hiện. Sau đó Lâm Nguyệt Nương lại đi thợ khóa nơi đó mua mấy cái khóa tử cùng cái đinh, nàng cũng không tin. Vương thị cùng tiền thị dám chuồn vào trong cậy khóa, niệm lần đầu tiên họp trợ. Lâm Nguyệt Nương khiến cho Mai Tẩu Tử mang nàng chuyển động chuyển động, này vừa chuyển du không quan trọng, nhưng không phải đụng phải chính lôi lôi kéo kéo Lý Đức Vương cùng tiểu Bạch Kiếm. Mai Tẩu Tử muốn nói lại thôi, tính toán nói hai câu lời nói cấp Nguyệt Nương giải sầu, nhưng lời nói cổ họng cũng không có thể nhổ ra. Loại sự tình này, người ngoài thật đúng là không biết nên sao nói. Sở. So. Với Mai Tẩu Tử ấp úng khó xử, Lâm Nguyệt Nương tâm tư chuyển nhưng mau nhiều kia hai người thoạt nhìn quan hệ không bình thường, ở không ai xó xỉnh rác lôi kéo, không vài cái Lý Đức Vương này cao cao đại đại nam nhân cư nhiên đỏ mặt, còn bị tiểu Bạch kiếm nửa đè ở trên tường. Trong đầu Linh Quang hiện ra, lúc trước hủ nữ khuê mặt chính là vừa thấy đến hai cái soái ca đối diện 5 giây trở lên liền bắt đầu kêu sợ hãi, liền tính nàng chính mình không đương quá hủ nữ. Trong lòng cũng rõ ràng trên đời này có Long Dương chi hảo. Trong mắt lộc cộc lộc cộc trang hai vòng bí mật này tới thật đúng là thời điểm a. Hai người lại xoay trong chốc lát, Lâm Nguyệt Nương là trong lòng có việc nhi không rảnh nói chuyện, Mai Tẩu Tử còn lại là rất là đồng tình nhìn rũ đầu Nguyệt Nương, cũng không biết nói điểm gì trấn an nói. Cho nên, liền ở Lâm Nguyệt Nương không biết thời điểm, Mai Tẩu Tử đối nàng chính là càng thêm thương hại đồng tình. Mau đến chưa, nên mua đồ vật đều lấy lòng, lúc gần đi chờ Lâm Nguyệt Nương còn mua mấy cái bánh nướng đưa cho Mai Tẩu tử hai, dư lại liền đều bao hảo bỏ vào trong rổ. Vừa đến thị trấn khẩu thượng, Mai Tẩu tử đã bị người gọi lại, Lâm Nguyệt Nương đánh giá đây là gặp phải người quen. Quả nhiên, hai cái cõng cái xọt phụ nhân đi mau hai bước, cùng Mai Tẩu tử kéo vài câu việc nhà. Nhìn thấy bị Mai Tẩu tử che khuất lý ra tức phụ, kia hai người nhưng thật ra sửng sốt một chút, các nàng không phải. Không quen biết mà là cảm thấy này bị khinh bỉ tức phụ có thể ra tới một chuyến cũng thật không dễ dàng. Hơn nữa Mai Tẩu tử ngầm nhéo nhéo hai người cánh tay, còn có kia mịt mờ biểu tình, ai còn đoán không ra cái gì tới a? Cho nên các nàng cũng chỉ là nói câu tới họp chợ a, liền không lại há mồm. Lý gia tức phụ chuyện này, người trong thôn khả năng không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải không có nghe thấy. Lý gia xem như đại gia, Lý lão hán nhưng thật ra cái có uy tín danh dự, nhưng hắn kia bà nương Vương thị lại là cái thượng không được mặt bàn, kia tâm nhãn tiểu nhân cùng châm dường như nghe nói mới vừa thành thân không một ngày, nàng liền châm ngồi lão đại tẩu tức phụ, lúc sau càng là cùng lão đại lý Đức vượng hòa khí, đừng sả cha tấn tức phụ. Khó khăn lý Đức vượng đi làm việc, nàng cũng là khẩn vội vàng từ này con dâu cả trên người khẩu sở đồ vật. Phía trước không phải còn nháo ra lý gia tân tức phụ thiếu chút nữa bị nam nhân nhà mình treo Cổ truyện này sao? Lâm Nguyệt Nương cũng không phải đoán không ra những người này ý tưởng, bất quá nàng vẫn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở một bên nhi không chen vào nói, có chút không kiên nhẫn thời điểm, còn có cỏ cỏ mũi chân. Vài người đi chung nhi đi rồi một đoạn nói, lại đụng phải đi ngang qua lý gia thôn trở về xe bò, vài người tính toán, rứt khoát một người một văn tiền ghé vào cùng nhau trở về đi. Đánh xe đại thúc cũng là cái trong mắt có thủy, 4 5 văn tiền tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy có thể uống một hồ tháo rượu, cười ha hả khiến cho người làm được xe bản thượng. Trên chân rảnh rỗi, hai chuyện tốt nhi liền bắt đầu lôi kéo Mai Tẩu tử khua môi múa mép, thường thường còn xem một cái thấp đầu xấu sờ cổ tay áo Lâm Nguyệt nương. Này tức phụ không phải là cấp lý ra bà nương giỏi ngu đi, xem náo nhiệt nói đều không nghe. Nhưng thật ra Mai Tẩu tử có chút xấu hổ, chỉ có thể mang theo trấn An vỗ vỗ Nguyệt nương mua bàn tay, dẫn câu chuyện làm nàng mở miệng, sau lại nói lên nhà mình những cái đó khó niệm kinh, Lâm Nguyệt Nương mới cắm hai câu miệng. Đương nhiên, nàng nói nhưng đều là Vương thị cùng tiện nghi nam nhân, lời hay, chỉ nghe được hai phụ nhân hận sắt không thành thép chọc nàng ót vài cái, trong đó một cái nhiều chuyện nhi còn thần thần bí bí hạ giọng dạy nàng mấy cái đối phó bà bà chiêu số. Người có cộng đồng đề tài liền dễ nói chuyện, không trong chốc lát ở làm người trong mắt nguyên bản còn có chút ngượng ngùng ngượng ngùng Lâm Nguyệt Nương liền mở ra máy hát, các loại cùng người lấy kinh nghiệm học tập mẹ chồng nàng dâu đại chiến đối sách, xem Mai Tẩu tử khóe mắt chỉ trừ trừ, thật không thể xe bò lại nhanh lên, chạy nhanh đến thôn Nhi mới hảo. Trở về Lý Gia thôn, vài người lại nói hai câu lời khách sáo, liền ai về nhà nấy, sắp đến giờ trước, Lâm Nguyệt Nương lại giao phó Mai Tẩu tử vài câu, sau đó đem bố cùng kim chỉ đều nhét vào nàng trong rổ, mới vừa tiến Đại viện còn không có hồi nhà mình trong phòng, Tiễn thị liền thấu đi lên, một bên vui cười một lần liền phải duỗi tay đủ nguyệt nương cánh tay thượng vát rổ. Lâm Nguyệt Nương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiện, lóe cái thân lại tránh được Tiễn thị móng vuốt, cười nhạo một tiếng, "Để muội đây là sao? Chẳng lẽ là không ăn no?" Bàn chân đánh mềm. Nhìn ra Lâm Nguyệt Nương là không chịu làm nàng lật xem rổ, Tiễn thị trong lòng càng thêm cảm thấy nơi đó mặt có thứ tốt. Nói không chừng còn có thịt đâu, nàng cũng là cái da mặt dày, sờ sờ trên tóc khoe khoang dùng châm bạc tử, sau đó không cho là đúng nhìn Lâm Nguyệt Nương liếc mắt một cái. "Đại Tẩu, ngươi đây là ẩn dấu gì bảo bối, như thế nào làm để muội xem một cái đều không được?" Nói, Tiễn thị liền kéo dài quá mặt, ổn bước chân đi phía trước đi rồi hai bước, thượng thủ liền phải đi đoạt lấy kia rổ. Nhân tiện tay phải liền bắt lấy cái rổ thâm lam vải bông kia động tác rất có điểm liền mạch. Lưu loát ý tứ, trực tiếp khiến cho Lâm Nguyệt Nương đen mặt. Lâm Nguyệt Nương cũng không đáp lời, giường thân mình giơ tay liền đem tiền thị châm bạc tử xả xuống dưới, dẫn theo rổ liền hướng trong phòng đi đến. Này còn hành. Ngày thường đều là nàng đoạt người khác đồ vật, giờ thời điểm bị người khác chiếm quá tiện nghi, liền nói kia châm bạc tử, lúc ấy chính mình cùng đại tẩu thảo muốn thời điểm, cũng bất quá là ma kỉ vài câu mà thôi. Ngươi cái chết đàn bà, xứng đáng bị lột. Sạch xiêm y treo đánh, chạy nhanh đem cây châm cho ta lấy về tới, bằng không xem đại bá ca trở về như thế nào giáo huấn ngươi đi. Tiền thị loát tán loạn xuống dưới đầu tóc, gân cổ lên kêu mắng hai tiếng, thấy Lâm Nguyệt nương không phản ứng chính mình, chỉ là lo chính mình hướng trong viện đi tới, Tiền thị chính là không làm, từ phía sau Nhi liền phải kéo lấy nàng. Thứ gì thật cho rằng chính mình cái là lão lý gia tức phụ lạp, ngươi cái cống ngầm hóa tao chân, khi dễ để muội nên gặp trời phạt, xin cái không thí trên mắt oa. Tiền thị mắng chửi người tuy rằng không nghĩ Vương thị như vậy một bộ một bộ không mang theo ngừng lại, khá vậy coi như là trong miệng hàm chứa phân người, há mồm chính là sú. Lâm Nguyệt nương bị túm chặt xiêm y, trong lòng cũng là phiền chán tức giận thực, thấy tiền thị bởi vì chính mình dừng lại càng thêm đắc ý rảo rạt. Nàng không nói hai lời trực tiếp nắm chặt châm bạc tử liền hướng về phía Tiền thị bộ ngực tử. Chát đi qua, đương nhiên, người là không chắc. Tiền thị không nghĩ đại tẩu lúc này là một lời không hợp liền phải thấy huyết, quả nhiên là cắn người cẩu không gọi, nhưng nàng còn không có tới kịp lại mở miệng, liền thấy đại tẩu giơ trong tay châm bạc tử hướng về phía nàng ra mặt trèo thuyền qua đây, hét lên một tiếng, Tiền thị liền quang ngã mang bò liền lăn một thân thổ. Nàng đầy mặt hoảng loạn nhìn đại tẩu đi bước một đến gần, hoảng sợ nước mắt nước mũi đều tiêu ra tới. Nàng nào biết này cục bột giống nhau người, bức nóng này sẽ giết người lấy máu a. Này quả thực so với lúc trước cho bọn hắn ăn nước đồ ăn thừa cơm còn đáng sợ. Từ ta này mượn thứ gì, nhớ rõ chạy nhanh còn trở về, tẩu tử ta nhưng không vui đương coi tiền như rác. Bị Lâm Nguyệt nương đè sát vào một hù dọa, tiền thị mặt mũi trắng bệch. Jun Jun rẩy rẩy gật đầu cũng không biết nên sao điểm. Nghe thấy chính viện nhi môn một vang, Lâm Nguyệt Nương thử lưu một chút liền tho án trở. Về chính mình trong phòng, mắt đều không nháy mắt đóng cửa cắm hảo then cửa. Tiếp theo, bên ngoài truyền đến một trận kêu cha gọi mẹ chu lên thanh. Tiền thị bị này phiên biến cố lộng mắt choáng váng, nhưng nhìn đến bà bà gục xuống mặt ra tới, nàng chạy nhanh khóc hô lên thanh, "Nương a, giết người a!" muốn mạng người lạ. Đại Tẩu phải dùng cây châm cắm chết ta a. Nàng vốn dĩ đã bị sợ tới mức ngã trên mặt đất lăn bò hai vòng, lúc này càng là phi đầu tán phát đầy. Người giơ hề hề bộ dáng, ngay cả nghe thanh âm chạy tới Vương thị nhìn đều suýt nữa nhận không ra. Hôm nay họp chợ người không ít, lúc này hạ tập đều chọn đồ vật kết bạn hướng trong thôn đi đâu? Nghe thấy lý do lại chụ lên thượng, bọn họ trong lòng đều ngứa đâu thâu một khối liền gom lại lý ra rào che bên ngoài. Tiền thị cũng không sợ chế giễu người nhiều, quán chân ngồi dưới đất dốc hết sức lăn lộn. Lão nhị gia, ngươi khóc tang ngươi. Vương thị sắc mặt không thể nói. "Hảo, nguyên bản liền nghẹn khí đâu, lúc này hận không thể toàn giải đến tiền thị trên đầu đâu." Bất quá nàng cũng biết nhà mình nhi tử đối cái này hộ mị tử rất là hiếm lạ, cho nên cũng chỉ có thể trong giọng nói lộ chút châm chọc. Đối với bà bà Tiền thị trong lòng vẫn là có chút cách ứng, chiếm đại bối phận liền tổng nghĩ ở con dâu trên đầu tác oai tác phúc. Mấy ngày nay đại tẩu đóng cửa, bà bà nhưng không phải biến đổi pháp ở chính mình trên đầu bù, cần phải làm nàng nuốt. Xuống vừa mới khẩu khí này, nàng là như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Nương, chuyện này ngài đến làm chủ, đại tẩu đây là muốn bức tử chị em dâu a, ta liền cùng nàng với tơi nói một câu, nàng liền đoạt ta cây châm còn muốn giết người a. Nâng lên cánh tay dùng tay áo lau một phen nước mắt nước mũi, Tiền thị liền bắt đầu ôm ngực trang, oai cái thân mình liền kêu nàng không được. Xung quanh nguyên bản khuyên bảo người sắc mặt khác nhau, có mấy cái áp không được tính tình trực. Tiếp liền nhếch miệng ầm ầm cười rộ lên. Này Tiền thị cũng coi như là cái trắng non sạch sẽ tức phụ, nhưng vừa mới lau mặt thời điểm, kia tay áo chính là dính đầy dơ bẩn đồ vật, hiện tại dính bùn cùng thổ mặt, giờ còn không bằng trong thôn cởi chuồng hài đồng đâu và đồ vật. Này còn phải. Vương thị cẩn thận xem xét mắt lão nhị tức phụ, nàng trên đầu đừng tóc cây trầm đích xác không có bóng dáng. Vẫn đục tam giác trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lúc này xem kia tiểu. Người đàn bà đanh đá như thế nào giả bệnh, lập tức Vương thị liền nhảy nhót đi lên, chỉ vào Lâm Nguyệt nương tiểu viện liền bắt đầu chửi ầm lên, ngươi cái nghiệp chướng, nhìn một cái ngươi làm chuyện gì a, bức tử lão nương không được còn muốn tàng hạ chị em dâu a. Hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, lão nương đánh chết ngươi. Kia tự tin mười phần bộ dáng, đâu giống là mau bị người bức tử. Nàng cắn răng, bổ nhào vào Lâm Nguyệt nương cửa phòng trước, nhưng ăn nãi hôm nay đấm muôn, một bên chùy còn một bên chù lên. Bên cạnh tới xem náo nhiệt cũng không kéo nàng, khiêng đồ vật cũng đều buông xuống trong tay ra hỏa cái nhìn nhà này người la lối khóc lóc. Nếu không nói Vương thị không phải cái khôn khéo, Tuổi trẻ lúc ấy ỷ vào chính mình có điểm tư sắc nhưng đắc tội không ít phụ nhân, sau lại gả đến Lý gia, có tự tin cho rằng chính mình lưng và thắt lưng ngạnh, thấy ai không hài lòng cũng có thể cào mấy lần. Kia chính là cái một chút không biết. Chuyện này hốn không tiếc, đối trước có ánh mắt, chỉ sợ sớm nhìn ra người khác khinh thường cùng chê cười. Tụ ở một khối người cũng chỉ chỉ trò trò nghị luật, có cùng Vương thị tiền thị không đúng tức phụ, còn nhìn không được trên mặt đất thoa nước bọt. Lâm Nguyệt Nương liền trong phòng thủy ăn cái bánh nướng, trời đất bao la không bằng chính mình thân mình đại. Bẹp bẹp miệng, cảm thấy ăn no, nàng mới xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn liếc mắt một cái bên ngoài động tĩnh. Không. Phải miệng nàng thèm, chỉ là bụng no rồi mới có sức chiến đấu a, đói bẹp bẹp, vạn nhất còn không có nháo lên liền đói hôn mê làm sao bây giờ? Cảm thấy động tĩnh không sai biệt lắm lớn, Lâm Nguyệt Nương mới hít vào một hơi kéo ra cửa phòng. Sau đó ở đại gia còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Vương thị đã một cái lão đảo khái vào phòng. Cố Tình nàng thân mình trầm, quá môn hạm thời điểm không bước đi chân tới, trực tiếp cấp vướng cái cẩu mấy cái chế giễu phụ. Nhân cùng háng tử đã có thể lại là một trận cười vang, lúc này nghị luận thanh nhưng thật ra không có, nhưng cũng đủ mất mặt. Nhưng càng mất mặt chính là Vương thị đau trên mặt đất nghe răng nhếch miệng nửa ngày, lăng là không ai tơi đỡ một phen. Bà bà, Lâm Nguyệt Nương đoạt ở Vương thị há mồm trước bi phẫn giống lên một câu. Vương thị bị nải thanh kêu to làm có chút dạ ra, người cũng ngửa đầu ngồi dưới đất không nhúc nhích một chút, cũng liền ly đến gần Lâm Nguyệt Nương. Nhìn ra trên mặt nàng kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bà bà, để muội là ngài con dâu, chẳng lẽ ta liền không phải. Ngài nói nói, từ ta gả đến lý gia tới, ngài đều từ ta này mượn nhiều ít thể mình tiền, cầm nhiều ít đồ vật không phải làm con dâu đuổi theo muốn, chỉ là ngài này làm được cũng có chút quá làm lòng ta ghét lạnh. Lâm Nguyệt nương hừ mặt, nhưng ngữ khí là nhiều ít có chút uy khuất cùng bị buộc bất đắc dĩ khó chịu kính nhi. Ngài nói tốt, cái này tập thượng liền đem thể. Mình tiền còn ta, nhưng lúc này lại là làm gì đâu? Vương thị có chút trợn tròn mắt, nàng giờ thời điểm nói phải trả tiền, đặc biệt là nhìn đến Lâm Nguyệt nương nhướng mày lộ ra cười lạnh sau. Nàng mặt trực tiếp liền biến thành thái sắc. Lâm Nguyệt nương mặc kệ nàng có phải hay không khó thở, quay đầu liền cắn răng đối còn giả ý mặt nước mắt tiền thị náo pháo, "Để muội, không phải đương tẩu tử nói ngươi, phụng dưỡng chị dâu em chồng, chị em dâu hòa thuận, ngươi là làm được nào?" "Điều ta trong thôn ai không biết, ngươi liền chính mình áo lót đều không muốn tẩy." "Ta, ta không" Tiền thị trong lòng chính chột dạ đâu, ngoài miệng thanh cũng nhỏ không ít, càng đừng nói tự tin. Ngươi không có. Kia hỏi một chút ta trong thôn đại thẩm tử tiểu tức phụ, từ ta gả lại đây, ai gặp qua ngươi đi bờ sông tẩy quá xiêm oai, ai gặp qua ngươi đi đất trồng rau thu thập quá đáp quá cái giá, dọn dẹp quá củi lửa. Lâm Nguyệt nương cũng sẽ không cho nàng giả bệnh. Cơ hội, kỳ thật lời này đuổi lời nói truy vấn, nửa thật nửa giả. Phòng Trừng ngay cả Tiền thị bản thân cũng không biết là nên thanh hay là nên phản bác. Lý gia chính mình trong viện có giếng nước, giặt đồ tự nhiên không cần mỗi lần đều đi bờ sông, cũng chính là gặp gỡ mùa đông đại kiện hoặc là chăn khăn trải giường thời điểm mới có thể đi. Nhưng từ khi chính mình gả lại đây, có Vương thị chọn thứ tiền thị chèn ép, nguyên thân vì một sự nhìn chín sự lành, mỗi lần giặt đồ gì đều sẽ xa xa né tránh các nàng. Đúng vậy, đánh đức vượng tức phụ tới chúng ta thôn, lý gia giật đồ nhưng không phải nàng một cái. Đương để muội có thể như vậy cha tấn tẩu tử, chúng ta lý gia thôn phòng chừng cũng liền này một cái đi. Kia còn không phải bởi vì ở bên ngoài có người. Có nghị luật phụ nhân cố ý đem thanh âm đè thấp, nói có chút hàm hồ, nhưng ở đây ai mà không nhân tình, sao có thể nghe không hiểu đâu. Lâm Nguyệt Nương cũng mặc kệ người khác chê cười gì mang theo quát lớn lạnh giọng nói: "Hôm nay ta bất quá là cùng ngươi phải về ta của hồi môn cây trầm, ngươi liền nháo như vậy vừa ra, có phải hay không sợ nhà người khác không biết ngươi bá chiếm tẩu tử của hồi môn, thậm chí chuồn vào trong cạy khóa tưởng đem ta trong phòng cấp dọn không? Đừng nói ta không đánh giết ngươi, chính là đuổi theo muốn đánh giết ngươi, làm ngươi bị ủy khuất, kia không phải còn có câu việc xấu trong nhà không ngoài dương cách ngôn sao? Ngươi đây" là phải về lão Lý gia thanh danh a. Mắt thấy tướng công trong nha môn sống càng làm càng thuật tay, Lý gia trong tộc cũng bắt đầu tuyển từ đường đại bối nhi, ngươi nói ngươi vì bá chiếm ta cái cây châm nháo như vậy vừa ra, làm công công thể diện hướng nào ghắc? Làm trong thôn hầu sinh sao xem Lý gia giáo dưỡng. Ta ta Tiễn thị không nghĩ tới tính tình mềm mại kéo dài đại tẩu, sinh khí lên như vậy làm cho người ta sợ hãi trong miệng nói cũng đạo lý rõ ràng, kia, vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng có thể so cha chồng còn giò người, nàng dương miệng, run run rẩy rẩy cũng không phun ra một câu tới. Người đều nói chúng ta đàn bà mọi nhà, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi không niệm lý gia hảo, đương tẩu tử cũng không thể nói gì, nhưng trưởng tẩu như mẹ ngươi nghe nói qua đi, gả chồng thời điểm tiền gia thím đại thúc đã dạy ngươi đi, nhưng ngươi đâu Vừa thấy mặt mắt không phải mắt cái mũi không phải cái mũi, liền vì lại ta về điểm này đang giá đồ. Vật, da mặt đều từ bỏ, như vậy không hiểu bốn sáu, cũng không biết ném không ném nhà mẹ đẻ mặt. Trách cứ người liền cùng đánh giặc giống nhau tổng hội một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Cái gọi là lại mà suy, ta mà kiệt không phải không đạo lý. Tẩu tử, này, ta, như vậy như vậy nửa ngày. Tiền thị một bụng mê sảng cũng chưa nói ra tới, nhan sắc càng là bởi vì kinh hoàng có chút trắng bệch. Tẩu tử lời này, nhưng câu đều đổ chính mình tâm hoa tử này. Để chỗ nào chính mình đều giàu không ra cái lý tới, nếu là lại dây dưa, không chừng đã bị mắng càn quấy rảo phong giả vũ. Vương thị lúc này cũng không mặt mũi trên mặt đất xử lại, nhưng nàng một cái làm bà bà, dùng con dâu điểm thể mình, chẳng lẽ còn đến ăn nói khép nép nhìn thoáng qua bị Lâm Nguyệt Nương hù dọa chủ tiễn thị, nàng ngắm phỉ nhổ, thật là cái không biết cố gắng. Lúc trước gả lại đây, ta của hồi môn cái dương chính là ở không ít hương thân trước mặt phơi quá. Có gì đồ vật có gì dấu hiệu đó là rõ ràng, để muội nếu muốn còn, hôm nay liền toàn cấp lấy về đến đây đi. Cũng tỉnh về sau lại đến như vậy một chuyến. Tuy rằng không rõ ràng lắm tiễn thị cùng vương thị rốt cuộc ai cầm gì, vất quá dám ở chính mình trên đầu quét gió thu, cũng đến nhìn một cái các nàng có hay không như vậy đại độ lượng, ăn người khác của hồi môn, cũng không sợ cấp sặc tử, cũng không trách Lâm Nguyệt nương cảm thấy lý gia quang sẽ làm chỉ có bề ngoài, này nội bộ đều hỏng rồi. Chủ yếu là ở cái này năm đầu, tân tức phụ của hồi môn cùng thể mình đó chính là nhà mẹ đẻ cấp tiền riêng, liền tính là áp đáy hòm nhi, nhà chồng cũng không thể lây dính nửa phần cũng quái nguyên thân không cái tính tình, lưu lại như vậy một đống sốt ruột chuyện này. Tiễn thị trong lòng lộn xộn, nếu là ngày thường cha chồng còn có thể đối chính mình lăn lộn đại tẩu cách làm mở một con mắt nhắm một con mắt, kia hôm nay đại tẩu làm trò đoàn người mặt nhi nháo. Khai, chuyện này chỉ sợ vô pháp thiện, cho dù có bà bà ở phía trước chống đỡ, chính mình cũng ít không được ai liên lụy. Tiễn thị trong lòng hừ hừ, Vương thị cũng không hảo đến nào đi hiện tại bất quá là ngoài mạnh trong yếu cường chống, chỉ là nhìn đến Lâm Nguyệt Nương cũng không có cùng chính mình nói gì lời nói nặng, nàng trong mắt xoay chuyển, trong lòng lập tức liền nổi lên chú ý. Dù sao chính mình là đương lão nhân, lại thế nào, đỉnh đầu bất hiếu tên tuổi cấp Lâm. Nguyệt Nương này không biết tốt xấu bà nương khấu định rồi. Đương nhiên, nàng biết con cái có bất hiếu tội danh, lại không nghĩ rằng còn có một cái giả mà không đứng đắn tự nhi làm người phiền chán. Ngươi cái giơ tâm lạn phổi tiểu lạn hóa, lão lý gia còn thiếu ngươi về điểm này không đáng giá tiền đồ vật a, trong mắt tất cả đều là thủy ngoạn ý nhi, lão nương lúc trước mắt bị mù mới có thể hoa như vậy nhiều bạc làm ngươi vào cửa. Vương thị thấy Lâm Nguyệt nương rảnh rỗi quay, đầu xem tự mình, chạy nhanh rảnh trước nhảy ra ngạch cửa, chỉ vào Lâm Nguyệt nương cái mũi liền bắt đầu ngang ngược vô lý mắng. Nàng cũng không dám làm này tà quái tức phụ mở miệng, kia vừa nói một cái chuẩn không nói được chính mình đã bị nàng mang mương đi. Làm ngươi giặt đồ làm việc nhi như thế nào là, nhà ai tức phụ không làm việc. Nói nữa, nếu không phải đưa ngươi là người trong nhà, ta còn không cho tẩy đâu. Đến nỗi ngươi về điểm này thể mình, tác lão nương. Không đủ nhét kẽ răng, nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám đệ, ngày mai liền cầm hưu thư cút đi. Vương thị một tay chống nạnh, thở phì phì chỉ vào Lâm Nguyệt nương mắng. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, nàng đã có thể tưởng thưởng thủ đi túm xạ nguyệt nương, không nói xem náo nhiệt nhân thần sắc khác nhau, liền nói vừa mới từ lý biểu thúc lần đó tới lý lão hán, liền nhìn không được tâm hỏa thẳng thiêu, đem dẫn theo cái sọt một ném, đã có thể giống ra tiếng. Mặt mặt xấu. Hồ đàn bà, ngày nào đó ngừng nghỉ liền không phải ngươi. Nhìn một cái ngươi như vậy, ta như thế nào đã bị mỡ heo che tâm cưới ngươi như vậy cái mất hứng bà nương. Lý Lão Háng cả đời hảo mặt mũi, hiện giờ càng sẽ không làm trò người ngoài răn dạy hai cái con râu, chỉ có thể đem khí rơi tại còn không dừng hồ liệt liệt vương thị trên người. Nháo xong rồi liền cút cho ta về phòng đi, đuổi Minh liền cho ta đi cày ruộng đi. Muốn nói ở nhà tác oai tác phúc, Vương thị đạo cũng coi. Như được với, nhưng duy độc nhất điểm, bởi vì chính mình là vợ kế, nàng cảm thấy khí nhi đoạn Mặc Kệ trong lòng lại nghẹn khuất cũng không dám thật sự tàng nhẫn tâm cùng lão nhân tiếp đón. Ngài thường ngầm lão nhân nhường nhịn nàng, nhưng một khi tới rồi người trước đề cập đến thể diện, kia chính mình Mặc Kệ nháo không nháo đều chiếm không được hảo. Cam giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Nguyệt nương, Vương thị Cấm Thanh cũng Mặc Kệ tiền thị, sắc mặt trắng bệch sắc. Hướng chính viện lấy, trong lòng cũng không biết đem Lâm Nguyệt nương mắng bao nhiêu lần, đều do cái này ngôi sao trời công công nếu đã trở lại, khiến cho bà bà cùng đệ muội đem của hồi môn đều còn trở về được, cũng làm cho mọi người mặt nhi điểm điểm. Vừa rồi Lý lão hán chính là vội vội vàng vàng từ bên ngoài trở về, muốn nói hắn không biết hôm nay này ra là vì gì, đánh chết Lâm Nguyệt nương, nàng đều sẽ không tin. Chỉ sợ người này còn ỷ vào cha chồng uy nghi, tưởng đem của hồi môn chuyện này áp xuống đi đâu. Cười lạnh một tiếng, Lâm Nguyệt Nương giống như ngay thẳng nhìn Lý lão hán, công công là người chính trực, thế nào cũng không thể làm lý ra trong môn truyền gia mẹ chồng nàng dâu bá chiếm tân tức phụ của hồi môn, còn la lối khóc lóc chơi xấu chuyện này đi. Này nếu là chân truyền đi ra ngoài, đừng nói lý gia thôn già trẻ sẽ thấy thế nào chúng ta, chính là lý gia họ cô nãi nãi nhóm, trên mặt cũng khó coi. Muốn cho nàng ngậm bồ hòn, kia cũng đến nhìn xem nàng đồng ý không đồng ý. Lý Lão Hán sọ náo trừ đau, trên mặt cũng có mồ hôi mỏng, ngày xưa lão đại gia tức phụ cũng là cái buồn phận biết đúng mực, hôm nay sao liền như vậy hùng hổ giò người đâu? Lại thế nào? Bọn họ cũng là người một nhà, người một nhà đóng cửa lại nói chuyện này, nàng thế nào cũng phải đặt tới bên ngoài thượng, thượng môi một chạm vào hạ môi, nhưng thật ra đem thị phi đều trộn lẫn đến cùng nhau, toàn bằng nàng có lý. Ánh mắt bất thiện nhìn, lướt qua xem náo nhiệt. Mặc kệ thật là bị buộc nóng này vẫn là bị người ngoài sũ dục, hôm nay hỏng rồi dòng họ Thanh danh chuyện này, cũng không dám từ nhà mình trong viện truyền ra đi. Lý Vương thị, ngươi cùng lão nhị tức phụ chạy nhanh, nhìn xem lão đại gia đem gì đồ vật rơi xuống các ngươi kia, chạy nhanh cấp dọn dẹp ra tới. Bị cả ngày chính chút có không, lại hồ lăn lộn, nhân lúc còn sớm liền về nhà mẹ đẻ đi thôi. Ta Lý gia miếu tiểu, thị không dưới. Lời này là Nói cho ai nghe đến, nói vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Tiền thị run run thân mình sau này có hai bước, nàng xem như xem minh bạch, chuyện gì đều không thể dính lên đại tẩu. Đại tẩu người này, ngày thường không nói một lời, một cái không vui là có thể tới cái tàn nhẫn đến, Cố Tình chính mình còn tìm kiếm không ra khỏi cửa nói tới. Tẩu tử, ngươi xem còn không thượng đồ vật, có thể hay không dùng bạc để a? Tiền thị căng ra đầu cắn răng hỏi không phải nàng tưởng hao tiền, mà là này phòng tay đồ vật có không ít nàng đương nhân tình tặng nhà mẹ đẻ muội tử, hiện tại làm nàng lấy ra tới, sao có thể đâu? Nhưng nếu là trong chốc lát điểm số thời điểm thiếu thiếu, nàng cũng thật sợ Lâm Nguyệt nương một cái hận cấp ngầm đối nàng xuống tay. Đối với tiền thị đề nghị, Lâm Nguyệt nương nhưng thật ra chẳng khoái ứng. Nàng đối đồ vật nhưng thật ra không hiếm lạ, hiện tại nàng trong tay thiếu chính là tiền mặt nhi đến nỗi người ngoài có thể hay không cảm. Thấy nàng tính toán chi li, không mặt mũi, nàng một chút đều không để bụng. Nhật Tử đều quá không nổi nữa, muốn những cái đó hư danh có dám dùng a? Nàng mới sẽ không vì lý ra mặt mũi, khó xử chính mình. Được tin chính xác nhi, tiền thị hoang mang rối loạn liền trở về chính mình trong viện, đóng cửa lại liền bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Nhưng thật ra bị mọi người vây quanh ngươi một lời ta một ngữ nói lý lão hán, sắc mặt xanh mét cuối cùng hừ lạnh một tiếng quang ngã tay áo rời. Đi, mục đích đạt thành, Lâm Nguyệt Nương thở phào nhẹ nhõm, gia nhân này quá không phục hậu. Nàng xoay người hướng về phía vừa mới mồm năm miệng 10 hoặc là nghị luận hoặc là cầu tình người hành lễ, sau đó túm trên vạt áo đừng xuống tay lùa nhi để ép áp khóe mắt. Các vị thúc bá thím tẩu tử, bà bà xưa nay đều là miệng lệ, chơi khởi đanh đá tới cũng là không quan tâm, để muội tuổi còn nhỏ Vì như vậy khởi từ đồ vật mắt thiền, lúc này mới nháo ra hôm nay chê cười tới, nhưng thật ra là mọi người xem chê cười. Lời này nói có ý tứ, bên ngoài thượng chính là làm nhân xưng tán một câu hiểu chuyện nhi tức phụ, nhưng ngầm câu nói kia không phải dẫn đại ra hướng thâm suy nghĩ, đặc biệt là trong thôn thượng điểm tuổi người, liền ở cái này đương khẩu bắt đầu cùng bên người đi chung nhi nhai nổi lên Vương thị tuổi trẻ kia sẽ chuyện này cái gọi là một cái mềm cũ cải một cái lạn cải trắng, Vương thị cùng Lý lão hán ai cũng đừng trang. Trang điểm ra một. Cái tháng sau chính mình đoán khẩu lấy ra tới đồ vật, Vương thị khí tâm can đều đau, nghiến răng nghiến lợi đạp mấy đá đậu giường đất, cuối cùng còn ai u ai u đặt mông ngồi ở trên giường đất ôm chân loạn gào. Được rồi, ngươi cái xách không rõ bà nương, gi thời điểm có thể thật dài đầu óc a? Chạy nhanh đem đồ vật đưa ra đi. Bên ngoài nhưng còn có cùng lão Lý ra đối đầu người chờ điểm số đâu. Vừa nhớ tới cái này bà nương trêu chọc chuyện này, Lý lão hán liền tức giận đến. Ngửa răng, thật không thể lại cho nàng mấy cái miệng tử. Vương thị cũng là lần trước bị đánh hận, thở hổn hển sau một lúc lâu khí thô nhi, cũng không dám nhảy ra cái không tới, chỉ có thể không tình nguyện hợp lại tiểu tay nải ra cửa. Tiền thị lần này là thông minh, Ma Lưu đem đồ vật đưa đến ngoại viện nhi quay trở lại phân lượng cũng là chỉ nhiều không ít. Nàng sợ lại chọc nóng này đại tẩu bị lộ ra mặt. Vốn dĩ cho rằng Lâm Nguyệt nương nói làm đại gia hỏa giúp đỡ số của hồi môn, cũng chính là ý tứ ý tứ, ai biết nàng thật đúng là cầm từng bước từng bước bối ra hồng giấy của hồi môn đơn thượng đồ vật, nhỏ đến một cái gương lược một cái bạc hoa tai cũng chưa ít nói. Chỉ hận đến Lý lão hán cả người phát run, nhưng nói đế, nhà mình bà nương ném người này người ngoài còn phải từ hắn trên người bù trở về, cho nên ở Lâm Nguyệt Nương đại bụng nói trường hợp lời nói thời điểm, hắn cắn răng một cái về phòng từ giường đất quẩy ngầm sờ soạng nửa giác. Bạc đèn bù đi, nguyên bản cho rằng đào xĩnh lễ còn có thể đắn đo tân tức phụ của hồi môn vương thị hiện giờ là tức muốn hộp máu, khó khăn áp lão đại gia tức phụ phiên không được thân, nhưng trong nháy mắt đã bị bát đầy đầu nước lạnh. Hiện tại không chiếm được một chút chỗ tốt, còn chọc một thân tao cũng không phải là giỏ che múc nước công giá chằng, sớm biết rằng đem người bức tàn nhẫn sẽ đem tính tình cấp xoay, nàng lúc trước liền không nên xúi dục nhi tử treo kia tiện. Nhân phát tiết, bất quá nếu là làm nàng biết, nguyên thân đã cho bọn hắn lăn lộn đã chết, hiện giờ cùng nàng Giang thượng cũng không biết là nào cô hồn dã quỷ, chỉ sợ nàng lại đến sợ tới mức tè ra quần. Lâm Nguyệt nương vui tươi hơn hở thu thứ tốt, sau đó từ trong rổ lấy ra hôm nay mua tiểu khóa tử nhất nhất khóa ở cái giường thượng, ngay cả giường đất quầy cùng gương lược cháp thượng đều dùng thiết tấm ảnh xuyên cái giản dị vòng xích. Chờ thu thập hảo này đó, nàng lại đem phía trước Lý Đức vượng dùng để lăn lộn nàng roi, giá cắm nến còn có đỉnh môn dùng lang nha bổng từng cái phóng tới dễ dàng với tới địa phương. Vạn nhất ngày nào đó có không có mắt tiến vào trọng đạo, nàng liền đánh gần chết mới thôi. Nhào quá như vậy một hồi, Lý gia xem như ngừng nghỉ xuống dưới. Nhị phòng ái gây sự tiền thị là có chút run sợ, có đôi khi một nhắm mắt chính là Lâm Nguyệt Nương cầm các loại đồ vật hướng nàng bộ ngược tử thượng trọc, đó là nhiều lần thấy huyết. Thấy thịt a, mà Lý lão nhị một cái đàn ông ra, cũng không thèm để ý trong nhà những cái đó phá sự nhi, mỗi ngày nên làm gì làm gì, không có việc gì liền cùng ngoài cửa một đám tháo hán tử khoác lác đánh thí ngoài ra còn thêm uống rượu vung quyền. Vương thị nhưng thật ra tưởng gây sóng gió nhưng không chịu nổi bị Lý lão hán xem chê, động một chút đã bị chói cái rắn chắc. Này không, đảo mắt liền đến gật lúa mạch lúc. Lý gia thôn nơi Vĩnh Lâm huyện thuộc về phía Bắc Nhi mà. Dương, Thiên Nhi nhiệt mau lánh đến cũng mau, lúa mạch đều là tháng 10 loại lúa mì vụ đông, chờ năm thứ 2 tiết mang trùng qua đi liền có thể thu. Bất quá Lý gia thôn có điểm đặc biệt, bởi vì địa thế hơi chút cao điểm, tổng so bên ngoài thu mạch buổi tối non nửa tháng đều nói nông ra người trên vai khiêng hạ thu hai mùa, lời nói là không giả. Này không, vừa đến thời điểm, Lý Lão Hán Đại đã sớm thét to cả nhà cầm lưỡi hái dây thừng ra cửa, ngay cả nhị phòng ra bảy tám tuổi. Nhi tử cũng không có thể miễn lao động, gặt lúa mạch không lâu sau, tự nhiên cũng là cùng ông trời tránh không đương, miễn cho tới rồi phần sau nguyệt mưa rầm thiên nhi tới rồi, đem lúa mạch che lạn, thu lúa mạch không chỉ là cắt bó hảo là được, Còn phải có người theo bờ ruộng thẳng tắp đi lục tìm rớt mạch tuệ cùng cắt lậu lương thực. Này việc tự nhiên là vương thị mang theo con dâu cùng khuê nữ làm. Lý xảo phượng lau một phen hãn, nhìn đặt mông ngồi ở cuối đầu, liêu tay áo áo. Quạt gió vương thị, nương, thiên nhi quá nhiệt, hôm nay làm ta trở về nấu cơm đi. Lúc này, bọn họ đều là thừa dịp thiên sát bôi đen xuống đất, đổ cái mát mẻ, cho nên căn bản không rảnh lo ăn sớm thực cũng chính là giữa chừng thời điểm, từ trong nhà ba cái phụ nhân luân trở về nấu cơm dọn dẹp. Dư lại người là một khắc không nghỉ tiếp tục làm việc. Hôm nay nguyên bản đến lượt đại tẩu lấy nấu cơm, nhưng nàng này sẽ ngay cả trên người xiêm y đều bị mồ hôi nóng ướt đẫm, nhão. Nhão dính dính khó chịu thực, liền tính lại đáng thương đại tẩu, gặp phải chính mình ích lợi thời điểm, nàng cũng là ích kỷ, có thể trở về trộm cái lười, ai không nghĩ a. Dù sao đại tẩu phía trước cũng là mỗi ngày làm việc nhi, lại nhận như vậy một ngày nửa ngày cũng không phải gì đại sự nhi. Lâm Nguyệt Nương nghe xong lời này trong lòng vui vẻ, nhìn công phu cũng tới rồi buổi trưa, nàng cũng không với ai nói, đơn giản trực tiếp lượt cái sọt cùng lưới hái, chụp đánh hai hạ. Thân thượng bụi đất, sau đó đề cao đông cứng gà một câu, ta trở về nấu cơm lấy thủy. Qua nhiều thế này nhật tử, nàng đã sớm thăm dò này toàn gia tính nết. Đó chính là thớt thượng dưa chuột thiếu chủ, so với Lý Sở Phượng nơi trốn xin chỉ thị, Lâm Nguyệt Nương như vậy cái kẻ lỗ mãng thẳng tính pháo đốt tính tình, nhưng thật ra làm ra nhân này thành thật không ít. Vô nghĩa, có thể không thành thật sao? Một chọc giận nàng, nàng kia há mồm chính là một chút không cố. Kỷ, không ngừng nghỉ ra bên ngoài khoan khoái lý ra những cái đó có không dễ nghe khó nghe nói. Lý Đức Vương lại tạm không ở nhà. Cái này làm cho tưởng giáo huấn lại e ngại công công thân phận hắn có chút luống cuống. Bất quá lúc này, hắn nhưng đến thừa dịp Nhi Tử ở hảo hảo nói nói, chờ gật lúa mạch sao cũng phải nhường Lâm Nguyệt nương trưởng điểm trí nhớ, làm nàng biết vào lý do môn chính là đến theo lý gia ý. Lâm Nguyệt nương không rõ ràng lắm lý lão hán tính toán. Trước cũng lười đi để ý, thiên nhi quá độc, nàng trở về hảo hảo tẩy xuyến một chút, lại bổ cái dạ, đến nỗi nấu cơm đưa cơm gặp quỷ đi thôi, có nước lạnh lánh lương khô liền không tồi. Vòng qua chữ nước lạnh nước thời điểm, Lâm Nguyệt Nương vội tới rửa mặt. Này lạch nước là cùng sau núi sông lớn liền ở một khối, liền tính làm mùa hè cũng sẽ không khô cạn. Trong thôn nổi danh Lưu Minh Lý Nghị cẩu tặc mi chuột mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa người, Tả Hữu nhìn hai mắt, cái này điểm nhi trên đường nhưng không ai nhi trải qua, lén lút đi phía trước đi rồi vài bước mắt thấy liền phải duỗi cánh tay đi ôm còn ngồi xổm mương máng biên nhi người trên, liền ở ngay lúc này, Lâm Nguyệt Nương thoáng lắc mình, trên tay một túm trực tiếp liền đem người xô đẩy vào còn có mương máng, nhân tiện hướng trong đá mấy khối đá vụn đầu. Nếu không phải cách trong thôn còn có vài bước nói nhi, nàng đều muốn đi lộng cái nước tiểu thùng khấu tại đây lão sắc quỷ trên. Đầu, Lý Nghị Cẩu là lý gia bổn gia người, hắn bà nương là cái lợi hại quả trên phụ. Cả ngày đêm rầy rách cũng ngậm từ treo ở ngoài miệng, ngay cả nhà mình cha mẹ đều bị nàng đuổi ra quá ra môn. Càng đừng nói, lúc trước vì mấy ly địa giới thạch, nàng cầm lưới hái thiếu chút nữa chém ruộng đất giáp nhau ra. Cho nên này Lưu manh xứng với không biết xấu hổ quả trên phụ, này trong thôn người phần lớn đều trốn tránh bọn họ hai vợ chồng, ngẫu nhiên thấy có bị khi dễ, cũng là dám giận. Không dám ngôn, hoặc là tìm kiếm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Thời gian lâu rồi, Lý Nhị Cẩu tà tâm có thể to lắm. Số đàn bà, dám như vậy đối với ngươi nhị cẩu ra ra, Lý Nhị Cẩu chợt vật đớ lấy thân mình, chỉ là lạch nước đế nhi còn có nước bùn, cứ mương bên cạnh cũng đều là hoạt lưu lưu rêu xanh, cho nên không đợi hắn tụ tập khí thế tới chỉ vào Lâm Nguyệt Nương khai mắng, dưới chân liền bắt đầu trượt. Tiếp theo, phanh đông một tiếng, Lý Nhị Cẩu hung hăng ngã vào trong nước, sọ não còn nện ở mương máng bên cạnh sau hắn chỉ lo liệt liệt, nào còn lo lắng phía trước về điểm này xác tâm. Lâm Nguyệt Nương theo đường đất tìm một cây cây dương chi nhi tới, sau đó ngồi xổm mương máng bên cạnh trên dưới quối. Mỗi lần Lý Nghị Cẩu vừa đứng ổn hoặc là một ngôi đầu, nàng liền hung hăng dùng nhánh cây chùy đi lên, chờ đánh giá Lý Nghị Cẩu mau thở không nổi nhi tới, nàng liền đem người thả ra mặt nước một lát, như vậy tơi tơi lui lui lăn lộn vài lần vừa mới còn hùng hổ đầy mặt tức giận Lý Nhị Cẩu liền bắt đầu khóc ra da cáo nãi nãi xin tha, ta muốn thực sự có ngươi loại này tôn tử, đã sớm đem ngươi cấp chìm ở nước tiểu thùng đồ, kia còn từ ngươi kiêu ngạo a. Vô vô tay, Lâm Nguyệt Nương cũng không phản ứng Lý Nhị Cẩu, dù sao nàng rõ ràng, không ra hôm nay, Lý Nhị Cẩu hai vợ chồng liền sẽ tìm được lý ra làm ầm ĩ. Bất quá nàng cũng không sợ, gần nhất Lý Nhị Cẩu thanh danh không tốt. Thứ hai nàng còn cũng muốn mượn Lý Nghị cầu chuyện này hảo hảo ghê tẩm ghê tẩm cha mẹ chồng toàn gia, làm cho bọn họ đại động tác không có, phiền toái nhỏ không ngừng trêu chọc nàng, càng quan trọng là hiện giờ của hồi môn đã nắm chặt ở trong tay, hơn nữa cũng mau đến tập thượng, phía trước Mai Tẩu tử cũng nói chính mình miêu cái kia hoa hình nàng cấp thêu hảo, tuy rằng không trừ cơ hội đi xem một cái, bất quá đối với kia kiện thêu phẩm có thể kiếm tiền. Nàng vẫn là rất có tin tưởng. Hai bên xuống dưới, nàng trong tay thế tất sẽ có điểm đế nhi, liền tính không nhiều lắm cũng đủ chứng minh ở nhà mẹ đẻ thẳng thắn sống lưng đi. Cho nên, hiện tại nàng đã bắt đầu cân nhắc cùng Lý gia người hoàn toàn sẽ rách mặt, hoặc là tìm cái ổn thỏa biện pháp nương Lý Đức vượng về điểm này phá sự nhi ký hòa ly thư. Trở về Lý gia, Lâm Nguyệt nương trước thiếu chút nước uống. Phía trước bởi vì nước giếng bị ô ô ô Cho nên hiện tại bọn họ dùng thủy đều là từ bên ngoài gánh trở về. Vương thị nhưng thật ra sai sử nàng đi gánh quá thủy, nhưng nàng không phải đem thùng tạp, chính là tiếp theo thân mình còn không có nghỉ ngơi hảo đem thủy giải liền thừa cái đễ nhi. Thời gian dài, có nhìn không được tức phụ cũng nói hai câu, nói Vương thị không từ, mắt thấy con dâu chọn cường điệu vật đều lung lay muốn quang ngã, còn không cho nàng nghỉ ngơi, thậm chí có còn nói Lý Gia Dưỡng Nhi từ chẳng lẽ là ăn mà không làm. Lời này Lý lão nhị nhưng không muốn nghe. Dư Khuat mỗi ngày xuống đất phía trước trước đem lu nước thủy lấp đầy, chỉ là hắn càng thêm cảm thấy cái này đại tộc không phải đền cạn dầu, không thể thiếu ở cha mẹ trước mặt oán giận vài câu. Nếu là Lâm Nguyệt nương đã biết, chỉ sợ đến khí cười, này lý ra mấy khẩu từ hợp lại là tưởng đem chính mình đương nha hoàn. Theo bọn họ tính tình làm việc chịu khổ thời điểm, còn có thể được đến như vậy một chút đồng tình, một khi bãi công bỏ gánh, đó chính là không bớt lo ác phụ. Từ trạng thức ăn cầm cái bạch diện bánh bao, còn không có khai ăn, liền sau khi nghe thấy viện gà trong giới truyền đến một trận khan khách đát khan khách đát gà mái tiếng kêu, đây là đẻ trứng. Nghĩ nghĩ, nàng lại đi ổ gà đào mấy cái trứng gà. Tiểu rau hẹ một sợi, trứng gà năm cái, trong chảo dầu một xào nhưng thật ra thơm ngào ngạt. Một bên ăn Nàng còn một bên tưởng, chính mình này có tính không dục nước béo cò, giống như dùng từ không lo, bất quá mặc kệ thế nào, ăn no uống. Đá, nàng cũng không niệm cấp trong đất kia mấy khẩu từ người nấu cơm, trực tiếp về phòng lạch qua trên giường đất, mê mê hoặc hoặc ngủ một giấc, nhìn thiên như thế nào cũng qua một canh giờ. Lâm Nguyệt nương mới ngáp một cái ra khỏi phòng, nàng này lười trộm nhưng xem như quang minh chính đại đâu. Cách bờ ruộng thẳng tắp còn có bảy tám mễ khoảng cách Nàng đã có thể gân cổ lên tiếp đón Nói là hôm nay có bạch diện bánh bao Còn có ớt trứng gà Vương thị vừa nghe còn có trứng Gà Mặt lập tức liền gục xuống xuống dưới Đương nhiên Nàng còn không biết kia cái gọi là ớt trứng gà Là lâm nguyệt nương ăn dư lại rau hẹ trứng gà Bạn ớt cay hâm lại Lý lão hán rõ ràng nhà mình bà nương kia phó đức hạnh Ý ạch tiền đều moi đến tường phùng đi Này thu hoạch vụ thu làm việc thời điểm, nhà ai không phải tăng cường tốt ăn, đừng nói thịt muối trứng gà, có người ra vì cải thiện thức ăn, còn chuyên môn đi mua thịt tươi xảo rau đâu, liền đến nhà hắn bà nương. Này, ăn bạch diện bánh bao đều xem như tốt. Phía trước lười đến xó so đó, dù sao Tích Cốt hạ tiền cũng là của hắn, ngày sau cấp nhi tử Tôn Tử đặt mua sản nghiệp cũng hảo, cấp khuê nữ của hồi môn cũng đúng, đều là không đến người ngoài trong tay. Nhưng hôm nay bọn họ còn trên mặt đất đâu, mọi nơi xem một cái, cái nào hai đầu bờ ruộng không hai người. Nếu là Vương thị thật bởi vì này mấy cái trứng gà cho lão đại tức phụ không mặt mũi, kia còn không được bị người cười đến rụng. Giang A, được rồi, đều lại đây ăn đi. Không chờ Vương thị vui vẻ, Lý lão hán liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó táo bạo ngồi xổm ngồi ở hai đầu bờ ruộng đi lên lấy trong rổ lương khô. Lý Đức Vương hai anh em cũng sớm mệt hữu khí vô lực, cũng không biết Lâm Nguyệt nương sao làm cơm, sinh sôi chập một cái tơi canh giờ. Lúc này hai người bọn họ làm việc nhi chủ lực, đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Cho ngươi đi làm cơm, ai cho ngươi đi lười biếng. Không. Nhìn thấy toàn gia đều ở ngoài ruộng bán mạng sao? Bổ khuyết hai khẩu, Lý Đức Vương cũng hoan quá điểm kính nhi tới, hướng về phía Lâm Nguyệt nương nói nháo nháo. Lâm Nguyệt Nương sững sốt một chút, tùy cơ hít mắt, tiểu tử này chắc là hảo vết sẹo đã quên đau, nghĩ đến hắn còn muốn ở nhà ngốc mấy ngày, Lâm Nguyệt Nương khóe miệng gợi lên một cái quỷ dị độ cung, nàng nhất định làm hắn trung thân khó quên. Vốn dĩ trong miệng còn không sạch sẽ Lý Đức Vương, cũng không biết bị gì. Nhìn chằm chằm, một cái giật mình ngậm miệng. Tất cả mọi người đều mệt khoái mã bò, cho nên liền trứng gà nguyên lành nuốt mấy miệng khô lương, lại rót mấy ngụm nước liên tiếp tục làm việc, mệt chết mệt sống vài người tốt xấu đem trước mắt bốn mẫu đất lúa mạch thu xong rồi, thừa dịp Thiên Nhi hảo, Lý lão hán lại mang theo nhi tử chiếm trước cửa thổ nói nhi, chuẩn bị ngày khác phơi lúa mạch. Mới vừa tá xong xe, vài người còn không có tới kịp thở hồn hển khẩu khí nhi đâu. Lý gia viện môn đã bị một cái đầy mặt dữ tợn bà nương đá văng, nàng phía sau đi theo tự nhiên là trên mặt trên người tràn đầy chùi thương đi đường còn khập khiễng Lý Nghị Cẩu, nguyên bản còn bởi vì có dựa vào 으n ngực Lý Nghị Cẩu, vừa thấy Lâm Nguyệt Nương cười như không cười bộ dáng, trực tiếp liền héo đi. Túm ngươi chết bầm, đũng quần còn có hay không ngoạn ý nhi. Hung quả trên phụ buồn bực Ninh chủ Lý Nghị Cẩu lỗ tai, kéo hắn vào sân. Lý Nghị Cẩu lỗ tai tê dần, cũng càng không. Dám nói hắn là bởi vì nhớ thương thượng đức vương tức phụ tư vị, mới bị đánh thảm chỉ có thể cong eo liền nhà mình hung bà nương tay lực kính nhi a nha a nha đi phía trước đi. Vốn dĩ hung quả trên phủ cũng rõ ràng nam nhân nhà mình đức hạnh, lúc trước nàng cũng là gặp qua Lâm Nguyệt nương, kia bộ dáng nhưng thật ra đoan chính, vừa vặn bản cũng không hai lượng thịt, vân vân già già cùng cái túi chút dặn dường như này sẽ có thể đem nam nhân nhà mình đánh thành bộ dáng kia. Nếu không chính là nam nhân nhà mình đắc thủ, nếu không chính là bị bộ nóng này cũng mặc kệ là loại nào, liền tính cắn bất tử nàng, cũng đến ngoa chút tiền ra tới a. Có nàng hung quả trên phụ danh nhi, này trong thôn còn không có như vậy đã cho nam nhân nhà mình nan kham đâu, đều nói đánh chó còn xem chủ nhân, này đức vượng tức phụ là trưởng ai thế, dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Phi, đui mù hồ ly tinh, dám trộm lão nương nam nhân. Hung quả trên phụ thấy Lâm Nguyệt nương ra tới, trực tiếp hướng về phía nàng thoá một ngụ, chống nạnh há mồm liền khoan khoái liên tiếp tranh chua nói, nàng không phải cái muốn mặt, tự nhiên mắng chửi người nói cũng so vương thị linh tinh người đàn bà đanh đá cao mấy cái đoạn số, cái gì lột sạch cái gì tao, khí chi lưu, quả thực nói cùng uống nước sôi để nguội giống nhau đơn giản. Lâm Nguyệt nương sờ sờ sảnh đêm, nhìn thoáng qua lý do những cái đó trở chế giễu, ngay cả Lý lão hán đều chỉ là cau mày, không tiếp lời răn dạy ý tứ. Suy, hôm nay nhưng có trò hay. Bang, Lâm Nguyệt Nương cũng không nói sinh khí, cũng không há mồm chửi, chỉ lo nhắc tới xẻng hướng về phía hung quả trên phủ cùng Lý Nhị Cẩu liền bổ qua đi. Lý Nhị Cẩu thấy thế chạy nhanh kéo một phen nhà mình cái kia còn ở chống nạnh nói toan lời nói bà nương, cũng cũng may hắn nhanh tay, bằng không lúc này đã có thể thấy huyết. Xẻng hung hăng bổ vào bùn đất trên mặt đất, trực tiếp khảm vào trong đất mặt kinh hách hung quả trên phụ. Sau này nhảy dựng, chỉ vào Lâm Nguyệt nương nửa ngày chưa nói ra một câu tới, Lâm Nguyệt nương cũng sẽ không lại làm nàng mở miệng, ở mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng lại lần nữa cao cao giơ lên sảnh, lại là lập tức. Hơn nữa phách vẫn là hung quả trên phụ cầm lưới hái tay trái, không phải muốn so ác sao? Không phải muốn so hung sao? Nàng cũng không tin, hung quả trên phụ thật sẽ không sợ chết. Cái này điểm, bốn phía quê nhà đều là vừa từ trong đất làm. Việc trở về người, hoặc là làm mệt nhúc nhích không được, hoặc là chính là chính dọn dẹp mạch lỗ châu mai chuẩn bị phơi lúa mạch, nào có không tới xem náo nhiệt. Này một không chứng thực, thứ hai Lý Nghị Cẩu cũng không chiếm Lý Nhi, cho nên Lâm Nguyệt Nương tự nhiên không sợ bị tìm, chẳng sợ bọn họ đi cáo quan, chỉ sợ cũng là vô dụng. Đến nỗi nếu là lý do có ai không giải đầu óc đứng ở Lý Nghị Cẩu bên kia, Nàng này đương lý ra dâu cả, tự nhiên cũng có một kha khá bộ lý do thoái. Thác, hung quả trên phụ chưa từng tưởng gặp được một cái so với chính mình còn không nói lý, một câu chưa nói, đi lên liền chiếu chết phách người. Mà vừa rồi mặc kệ lý nhị cậu hai vợ chồng khi dễ Lâm Nguyệt nương lý ra người, lúc này cũng mắt choáng váng. Này phụ nhân là Lâm Nguyệt nương đi. Đặc biệt là Lý Đức vượng trực tiếp liền dùng mình một cái. Trong đầu mạc danh liền nhớ tới lúc trước thiếu chút nữa treo cổ nàng sau chính mình tao ngộ. Mỗi lần nhớ tới, hắn hai cổ chi. Gian đều sẽ phát khẩn. Lão đại tức phụ. Cuối cùng vẫn là Lý Lão hán nhanh nhất tỉnh táo lại. Lạnh giọng quát lớn nói. Đó là Lý gia huynh đệ. Lâm Nguyệt nương trên tay động tác dừng lại. Nhìn thở dài nhẹ nhóm một hơi hôn quả trên phụ cùng trộm lau mồ hôi Lý nhị cầu. Sau đó, nhách miệng cười. Lâm Nguyệt nương trên tay động tác dừng lại. Nàng đời này nhất hoài nghi chính là người khác bất nhân, chính mình không thể bất nghĩa, loại này lời nói, người khác đều phải trả đạp chết chính mình, không thể bất nghĩa, chẳng. Lẽ còn phải làm bánh bao. Bang, một xẻng lại bổ đi xuống, lúc này đây trực tiếp nện ở hung quả trên phụ bên chân thượng, thậm chí có thể làm nàng cảm giác được trên mặt đất bùn nhị đang rung động. Ta cũng không phải là đi qua một lần quỷ môn quan nhiên vương điện, nếu ai tưởng khinh miệt ta, Dầy séo ta, tốt nhất trước tiên ngẫm lại nàng có dám hay không đi một chuyến Diêm Vương điện. Lâm Nguyệt nương cười lạnh nhìn thoáng qua người chung quanh, thanh âm lạnh lẽo mang theo. Hung hãn đem sẻn chọc trên mặt đất, hung quả trên phụ sắc mặt nhiều lần biến hóa, nhìn nhìn ngã xuống trên mặt đất lưới hái, hung hăng cắn răng dậm chân. Không bao giờ nói đến muốn cái cách nói, Soán Lý Nghị cẩu cánh tay liền rời đi. Lý Nghị cẩu càng làm mềm chân càng, Giang Nang nuốt nước bọt. May mắn hôm nay ban ngày chính mình không cường nàng, bằng không loại này không muốn sống nhanh nhẹn dũng mãnh tính tình, nói không chừng thật sẽ bัง chính mình. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Lần đầu tiên Lý Nghị cẩu cảm thấy chính mình đi trấn trên tử quán nghe nói thư người ta nói thư, vẫn là hữu dụng. Lý lão hán tuy rằng không có chân mềm, nhưng mắt trái da nhi cũng là bang bang thẳng nhảy, càng miễn bàn bị dọa đến lẫn nhau nâng Vương thị cùng tiền thị. Này nơi nào là ngôi sao chổi người đàn bà đanh đá a, quả thực là cái sát tinh đi. Tướng công, hôm nay ngươi là về phòng ngủ, vẫn là ở công công cùng bà bà chính viện thiên phòng ngủ. Như là không phát hiện một. Sân bị hầu chủ người kia phó khẩu chừng mục ngốc sợ hãi bộ dáng, Lâm Nguyệt nương một chân đạp lên sảnh phiến thượng lạnh giọng hỏi, bị điểm danh Lý Đức vượng đột nhiên không hàn mà túc, chỉ cảm thấy hai chân đều nhìn không được phát run. Hắn dám nói không coi về sao? vừa thấy chính mình tâm can bảo bị khó xử, Vương thị là lại cấp lại sợ hãi, nhìn đến nhi tử ánh mắt chợt ra nhìn về phía chính mình. Nàng rốt cuộc tìm về điểm dũng khí, kêu sợ hai đem Lý Đức vương lay đến chính. Mình phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn Lâm Nguyệt nương. "Ngươi, ngươi, ngươi cái người đàn bà đanh đá, đừng nghĩ cha tấn ta nhi tử, tiểu tâm ngày khác lý ra liền hưu ngươi." Lâm Nguyệt nương lùi đến cùng Vương thị bẻ sả. Thần sắc nhàn nhạt đem xẻn ném vào phóng nông cụ tạc vật tiểu trong phòng, nhún nhún vai trở lại. Bà bà, mỗi lần đều dùng chiêu này, quái không thú vị. Ngươi nhi tử không đảm đương nổi nam nhân, còn nữa ta mới gả lại đây không một năm, cũng không thể nói có phải hay không vô học. Ngươi muốn hưu ta nhưng đến suy nghĩ hảo cớ a, đến nỗi hiếu thuận cần mẫn, này trong thôn có mấy cái không nói lý ra dâu cả hiền huệ. Nga, đúng rồi. Nếu là suy nghĩ gì không có lẽ có lý do, vậy ngươi đã có thể đến tỉnh xem ta có thể hay không đi nha môn tìm quan lão gia cáo một trạng đi. Vô lý hữu thế, không tính là tội lớn, nhưng chúng ta hoàng đế đại lão gia chính là vài lần khiển trách quá. Lâm Hồi chính mình sân thời điểm, Lâm Nguyệt. Nương hảo tâm nhắc nhở một câu, khác đều là hư, làm khi dễ chính mình người đều hoảng sợ không kịp, không chịu nổi một ngày mới là chính thức kiến cho những cái đó tưởng cha tấn chính mình tiểu nhân nằm mơ đều sẽ bị bừng tỉnh đi, mà nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là tẩy tẩy ngủ. Lý lão hán hắc mặt đem nhà mình khuê nữ chạy về chính mình trong phòng, sau đó làm lão nhị tức phụ đem nhi tử đưa trở về, lúc này mới tụ người một nhà ở chính phòng. Lão trong phòng, Lý Đức Vượng, huynh đệ ngồi ở cái bàn bên cạnh, tiền thị đứng ở giường đất duyên phía dưới, mà Lý lão nhân cùng Vương thị tác sự mặt ngồi ở đầu giường đất thần sắc âm trầm dị thường, Vương thị trong lòng là cái không nín được khuất, tiêm giọng nói bắt đầu rồi tân một vòng tự tin 10 phần quyến rũ mãng liệt, đặc biệt là nghĩ đến chính mình còn đáp đi vào sính lễ cùng bà mối lễ, trên mặt nàng hoán niệm càng sâu, nhắm lại ngươi kia không thể giữ cửa hai mảnh thịt, không nói lời nào không. Hai đứa ngươi là người câm. Bị lão nhân một giỏng, Vương thị sắc mặt nháy mắt nghẹn thành màu gan heo, bàn tay dùng sức chụp vài cái giường đất duyên. Xoạch xoạch. Trong phòng không khí rất là ngưng trọng, chỉ có Lý Lão Hán trừ thời điểm phát ra khi có khi vô thanh âm, xương khói lượn lờ, nhà mình loại lá cây thuốc lá tử, huân người thực, nhưng trong phòng lại không ai dám nói một câu không tốt lời nói, thậm chí liền ho khan đều đến nghẹn. Đều nói một chút đi. Lý. Lão Hán vê diệt nó điếu hỏa tinh tử, sau đó ở giường đất trên bàn gõ hai hạ mới đừng ở chính mình đai lưng thượng. Cha. Cha. Cuộc sống này ta không nghĩ qua, có như vậy cái sát tinh, ai biết cuộc sống này di thời điểm là cái đầu a." Lý Đức Vương nhấp miệng, sắc mặt trắng bệch tiếp lời nói, "Có câu đầu tiên sẽ có đệ nhị câu. Cha mẹ, ngươi nhìn xem nàng kia bộ dáng, kia vẫn là người đàn bà đanh đá a, này nếu là mặc kệ đi xuống, sớm hay muộn đến khởi giá ở chúng ta lão Lý gia trên." Đầu đi tiểu ý phẫn. Lý lão nhị nói không dễ nghe, thậm chí mang theo vài phần tức giận kỳ thật hắn cùng đại tẩu nhưng thật ra không gì xung đột, nhưng lần đó nước đồ ăn thừa đồ ăn hơn nữa sau lại gánh thủy chuyện này, lại có lần trước nhà mình tức phụ bị hồ đưa còn trở về không yết nhị phòng đồ vật, này đó thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, có thể so trực tiếp làm ẩm ỉ một hồi còn sốt ruột. Nghe hai cái nam nhân tỏ thái độ, hơn nữa nhà mình bà bà chụp giường đất thể gào khan. Tiễn thị cũng động thêm ít lửa tâm tư, châm ngồi thổi gió khuyến khích hai câu. Được rồi, Đừng nói những cái đó vô dụng, hiện tại là đến tưởng cái biện pháp như thế nào đem này tôn đại thần tiến đi." Lý lão hán tùm khẩu, trầm ngâm trong chốc lát hừ lạnh nói, "Lão đại, ngươi chiêu số quảng, ngẫm lại biện pháp, nhìn xem nên làm sao." Nguyên bản bị khí bị dọa đến phổi đều mau tạc vương thị vừa nghe lời này, trong lòng thoải mái, chạy nhanh động hai mảnh muộn mếp phụ hoa hai. "Cậu, này cách làm, không thể nghi ngờ là nói cho lý ra trên dưới." Bọn họ cùng Lâm Nguyệt Nương vẽ ra đạo đạo. Mặc kệ lý ra một đám người là ý gì, dù sao Lâm Nguyệt Nương này một trên đêm ngủ đến thập phần thơm ngọt. Nhị phòng, Tiền thị lăn qua lộn lại ngủ không được. Không ngủ được, ngươi bánh nướng áp chảo đâu? Lý lão nhị bị làm ấm ỉ tới tâm hỏa, tức giận gào một tiếng. Ngươi nói đại ca thật có thể hưu đại tẩu. Này đại tẩu chính là cái không dễ chọc, nói không chừng nhà. Nàng cũng không phải gì đèn cạn dầu bằng không rõ ràng là đánh đá tính tình người sẽ bị chuyển thành cục bột giống nhau hảo tính tình, khả năng Lâm gia cùng Lý gia giống nhau, đều là cố ý gạt gì không thể làm người biết đến chuyện này, càng muốn, Tiền thị cảm thấy chính là có chuyện như vậy nhi. Được, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đánh lúa mạch phơi lúa mạch đâu, có thể hay không hưu, kia cũng là đại ca chuyện này, không cần phải ngươi đi theo hạt nhọc lòng. Này Một trên đêm chú định không ít người mất ngủ, cũng luôn có người chờ đợi nhật tử quá nhanh điểm, làm cho Lý Đức Vương sớm một chút nghĩ ra biện pháp tới. Trong đó liền bao gồm không có việc gì dò thấu thấu tiền thị. Qua 2 ngày, Lâm Nguyệt Nương cũng lười đến so đo lý do người nhìn thấy chính mình kia phó xem kỹ cùng gặp quỷ bộ dáng. Chỉ ở họp chợ ngày đó, nàng sớm dọn dẹp chính mình, như cũ suy sụp rồ đi tìm Mai Tẩu Tử. Hai người đều biết hôm nay là đi nói chuyện này, cho nên sớm so trước hai lần họp trở dậy sớm một canh giờ, mà Mai Tẩu Tử cũng đơn giản làm khẩu cơm, lôi kéo Lâm Nguyệt Nương bổ khuyết hai khẩu, lúc này mới ra cửa. Lần này hai người vẫn là tiến tú phường hậu viện, Mai trưởng quẩy vừa thấy các nàng tiến vào, đôi mắt lập tức sáng ngời. Nàng chính là nghe nam nhân nhà mình nói lý gia tức phụ mua hai thước đầu thêu bố cùng không yết kim chỉ trở về, thậm chí còn có người trong thôn thiếu dùng màu bạc tuyến trục, nàng âm thầm đoán phòng từng là trở về thêu đại kiện, hơn nữa mai ra tức phụ này hai cái tập cũng chưa tới lãnh việc, nói không chừng cũng bận việc kia phó thêu phẩm đâu. Nàng chưa thấy qua lý gia tức phụ tay nghề, nhưng đối với kia mấy cái hoa văn lại là ký ức hãy còn mới mẻ. Làm bên người tiểu nhị tiếp tục cho người ta tính sổ, nàng chính mình tắc vượt vài bước đơn độc đem Lâm Nguyệt nương hai người đưa tới một bên nhi tiểu khóa viện, cũng chính là nàng cùng nàng nam nhân ngày thường ở địa. Phương Lâm Nguyệt Nương đánh giá này trưởng quầy kích động như vậy, hẳn là đoán được chính mình mang theo thành phẩm tới, cho nên nàng cũng không làm ra vẻ, mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, liền từ trong rổ lấy ra sết chỉnh chỉnh tề tề nhưng một chút không áp ra nếp gấp nhi tới thêu hoa đế bộ. Đây là ấn tiểu dương đất bình kích cỡ thêu, nếu là câu biên nạm khung cũng liền một thước nửa khoan. Vải dệt chính là bình thường sa tanh bố, nhưng này hoa văn thật sự làm người lú. Lưỡi thanh luộc mà tụng hạt mẫu đơn đồ, này nhưng ở trong thị trấn còn không có xuất hiện quá đâu. Xanh đậm sắc trên cỏ, còn có cây tùng cùng đơn sắc mẫu đơn, thành đàn màu trắng tiên hạt hoặc là bay cao hoặc là vui đùa ầm ĩ, thật sự là khả quan thực. Kim chỉ rất là tinh tế, căn bản đánh giá không ra lộ ra đường mai tới. Kỹ thuật này theo pháp nhưng thật ra đơn giản, chính là tầm thường tế thiêu, cũng không đủ để cho ánh mắt lão đạo mai trưởng quầy kinh ngạc, chân chính làm Nàng yêu thích không buông tay lại là tuyến sắc phối hợp đi theo đa dạng khó gặp. Trưởng quầy, ngài lại nhìn một cái mặt trái. Lâm Nguyệt Nương nhìn ra Mai trưởng quầy kinh ngạc, cũng không đề cập tới giá cả, chỉ ra tiếng làm đối phương chú ý hạ chi tiết. Mai trưởng quầy y lời nói lật qua trong tay thêu phẩm, nhìn kỹ, nhìn không được gì, một tiếng. Này thêu phẩm tuy rằng không phải xong mặt thêu, nhưng tâm tư lại là tinh xảo, ở mặt trái tế thêu lưu lại linh tinh đường may cho thế nhưng dùng chỉ bạc phát họa ra một kháp bức hoa mặt, tương so với chính diện đồ án tinh tế giàu có khuynh hướng cảm xúc, mặt trái nhưng thật ra đơn giản nhiều. Bất quá này vẫn là Mai Trưởng Quỳ lần đầu tiên nhìn thấy không phải xong mặt thêu mà hình thành hai mặt đồ án thành phẩm, chỉ cần là này độc nhất phân đã làm cho nàng lần sau vốn gốc. Mai Trưởng Quỳ tâm tư chuyển cũng mau, không hỏi đây là sao nghĩ đến, cũng không chỉ vào hỏi thăm này hoa văn là sao miêu ra. Thế Nàng trong lòng nhưng nhớ lại quá nửa nguyệt là trấn trên Hà Viên ngoại sinh nhật, Hà gia tiểu thư sớm liền vẫn là tìm hạ lễ, còn thả ra lời nói tới, nhà ai có thể lấy nhượng lại nàng vừa lòng lễ vật, ngày sau nàng thậm chí toàn bộ Hà gia khắp nơi chi phí ưu tiên từ nhà ai mua. Này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, không nói Hà gia nữ quyến nhiều ít, riêng là gia đinh người hầu cùng thôn trang thượng vài vóc chi phí, là có thể đỉnh thượng một cái tiểu tú phường phường vài một năm ra hóa lượng đâu, mà nhà mình vừa lúc là Tú phường cùng phường vài một khối kinh doanh. Trước mắt cái này tụng hạ chút thỏ đồ ngụ ý, nhưng không phải đủ chuẩn xác. Kỳ thật cũng không trách nàng đem tâm tư đánh tới này phía trên, loại này độc nhất phân tâm tư, đừng nói nàng ở trấn trên chưa từng gặp được quá, chỉ sợ huyện thành cũng chưa mấy cái. Bọn họ nơi này cự phồn hoa nơi không gần, có thể nói là có chút xa xôi, phàm là từ kinh thành quý mà chảy ra vài món. Bán tương thật tốt thêu phẩm, không đợi tới rồi này trong thị trấn, liền sẽ bị các nơi đại nhân các lão gia coi trọng. Còn nữa, cho bọn hắn mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám cùng huyện thừa gia nữ quyến tranh mua đồ vật a. Này hạ gia tự nhiên cũng là giống nhau, tuy nói tại đây trong thị trấn cũng coi như là số một số hai giàu có, nhưng rốt cuộc là thương hộ, sĩ nông công thương, thương vì mạt, liền tính lại có bạc, hắn cũng không thể không cấp quan gia thái thái cái thể diện, càng không dám cùng quan gia nháo phiên không phải. Mai trưởng quẩy hít sâu một hơi, dấu đi không ngừng quay cuồng tâm tư. Nàng cũng không mở miệng cấp giới, ngược lại nhẫn nại tư hỏi Lâm Nguyệt nương tính toán muốn nhiều ít bạc ra tay. Đối với có tài nghệ bàng thân người, nàng tổng phải cho vài phần thể diện, hảo tới hảo ngày xưa sau cũng có thể được càng nhiều lợi ích thực tế. Không thể không nói Mai trưởng quẩy hai vợ chồng có thể làm chủ nhân tín nhiệm đem cửa hàng giao cho bọn họ, cũng là có chút tài năng. Lâm Nguyệt Nương cũng không phải ngốc tử, sớm tại tơi phía trước, liền cùng Mai Tẩu Tử hỏi thăm chấn trên mặt khác tú phường tình huống, thậm chí còn ở thị trấn khẩu đi bộ hai nhà, đi đánh giá các gia hiện có thêu phẩm giá cả. 50 lượng. Cái gọi là đầy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền, Lâm Nguyệt Nương cũng là có cái này tâm tư. Còn không chờ nàng chuẩn bị tốt ứng đối đối phương trả giá lý do thoái thác đâu, Mai trưởng quỷ liền đánh nhịp ứng, còn ra cửa chiêu cái tiểu nhị tới làm hắn đi phía trước thỉnh nam nhân nhà mình lại đây. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Nương có chút trợn tròn mắt, mà Mai Tẩu Tử càng là kinh trong tay bát trà đều có chút bưng không xong. Bất quá nàng hai liếc nhau, ai cũng chưa lại nói gì cành mẹ đẻ cành con nói. Phía trước chính gẩy đẩy bàn tính hạt châu Tú Phường trưởng quẩy vừa nghe tiểu nhị nói, chạy nhanh vỗ ót hướng hậu viện đi đến, tìm được cấp ra hạ gia hạ lệ. Đây chính là bầu trời rớt bánh có nhân rất tốt chuyện này, mặc kệ có thể hay không thành, đều có thể ở hạ gia trước mặt lộ mặt đâu. Tú Phường trưởng quỷ tự nhiên là tin tưởng nhà mình bà nương ánh mắt, hơn nữa hắn nhìn này cũng coi như là một kiện tốt nhất hình thức, lập tức vui sướng đi quầy thượng cầm 50 lượng bạc. Lúc gần đi, còn không ngừng dặn dò Lâm Nguyệt nương cùng Mai Tẩu tử có gì tân hình thức tân thêu phẩm có thể trực tiếp lấy lại đây, hắn tuyệt không ép giá. Vì trọng Lên này quan hệ, hắn bà nương còn lôi kéo hai người tay nóng bỏng nói gì thời điểm đi trong nhà ngồi ngồi. Hiển nhiên là tưởng đem lâm nguyệt nương đánh đổ cùng mai tẩu tử giống nhau thân cận vị trí thượng. Bị mai trưởng quầy hai vợ chồng tự mình đưa ra môn, mai tẩu tử còn không có hồi quá mức nhi tới. Dưới lòng bàn chân đều cảm thấy khinh phiêu phiêu, cùng nằm mơ dường như. Nương à, nguyệt nương, ngươi cũng thật thần, ngươi nói có thể bán ba mươi lượng thời điểm, ta còn chê. Cười ngươi ý nghĩ kỳ lạ lặc, sao này chỉ chớp mắt liền bán 50 lượng đâu? Mai Tẩu Tử Tả hữu ngắm hai mắt, cùng làm tặc dường như giữ chặt Lâm Nguyệt Nương, ngươi mau niết Tẩu Tử một phen, nhưng đừng là nằm mơ đâu. Lâm Nguyệt Nương cười nhạo một tiếng, cười nói: "Tẩu Tử ai, ngươi nhưng hồi hồn đi, cẩn thận chính mình trong túi về điểm này bạc. Đợi lát nữa chúng ta mua điểm tốt trở về chúc mừng." Vừa mới rời đi Tú Phượng vượt viện thời điểm, Lâm Nguyệt Nương thắm khoái. Từ 50 lượng đếm 20 lượng đưa cho Mai Tẩu tử, nghĩ đến lúc ấy Mai Tẩu tử liên tiếp xua tay bộ dáng, nàng trong lòng mềm nhũn. Này Tẩu tử là cái thật thành người, cảm thấy chính mình bất quá là giúp đỡ thêu thêu hoa, không coi là ra gì sức lực, chết sống không chịu muốn, liền cùng kia tiền phòng tay dường như, nếu không phải Lâm Nguyệt Nương hù mặt hóng nàng vài câu, chỉ sợ hiện tại hai người còn lôi kéo đâu. Kỳ thật ngay cả Lâm Nguyệt Nương chính mình hiện tại đều cảm thấy có chút không chân thật. Hiện giờ nàng đã thói quen nơi này sinh hoạt, cũng hiểu biết cái này niên đại mọi người sinh hoạt điều kiện, 30 lượng đối với người trong thôn, cho dù là lý do loại này đỉnh đầu dư giả nhân gia tới nói, đều không thể nói không phải một số tiền khổng lồ. Liền tính là ăn 20 văn một cân đại thịt mỡ, toàn gia cũng có thể ăn hơn 10 năm, cùng đừng nói là ăn trứng gà uống gạo kê cháo. Mai Tẩu Tử hoãn nửa ngày mới bình phục hạ tâm tình. Chính là không phải làm bộ bình tĩnh, ai biết được. Bất quá nhìn nàng chờ một lát liền sờ sờ dấu ở vạt áo bạc, còn có ở đi ngang qua điểm tâm cửa hàng cùng tiểu tiệm ăn thời điểm, chết sống lôi kéo Lâm Nguyệt nương đi vào mua một đống bộ dáng, là có thể biết, này Tẩu Tử chỉ sợ là cao hứng hỏng rồi. Trải qua lần này kiếm tiền chuyện này, hai người quan hệ cũng không phải là tốt hơn một chút nửa điểm. Mai Tẩu tử thậm chí dám lôi kéo Lâm Nguyệt Nương nói thẳng Lý Đức Vương kia. Khởi từ giơ mắt chuyện này, phương diện này có nàng nam nhân gặp phải, có người trong thôn khua môi múa mép khoan khoái, còn có chút là chính mình liền đoán mang mông, xét đến cùng, ý nghĩa chính liền một cái, Lý Đức Vương không phải cá nhân, ai gả cho hắn đều đến bị dày xéo. Trở về nhà, hai người ở cửa tách ra. Lâm Nguyệt Nương vác mai tẩu tử thế nào cũng phải cấp lấy điểm tâm cùng mấy cái ăn sáng hướng tự mình sân đi, cũng chính là lúc này, đánh trong viện ra tới 2 giờ. Nói vừa cười người, này hai người Lâm Nguyệt Nương không xa lạ, chỉ là không biết này nhị vị sao ghé vào cùng nhau đã trở lại, còn không sợ chết vào chính mình sân. Nàng rất có hứng thú nhìn ánh mắt còn mang theo hơi nước Lý Đức vượng, sau đó đánh giá mấy fan hơi hơi ngẩng đầu tự cho là phong trên lưu lại là nhà mình tiện nghi nam nhân trong miệng tổng nhớ xuyên ca nhi. Tiểu Tẩu tử đã trở lại. Vật tắc mạch đi phía trước thấu một bước, hơi mang ân cần muốn đi giúp Lâm Nguyệt. Nương cầm rồ, ta giúp tiểu Tẩu tử đưa về nhà ở đi. Không nói này vật tắc mạch người lớn lên thế nào, riêng là ánh mắt kia nhi xem Lâm Nguyệt nương liền cả người không dễ chịu nhi. Bất quá rốt cuộc là cái không liên quan người ngoài, nàng cũng không cần thiết để ý tới. Triệt thoái phía sau một bước cũng không đáp lời, nàng lo chính mình từ hai người trung gian va chạm qua đi. Lý Đức Vượng bị đâm oai một chút thân mình, nhưng một câu mắng chửi người lời thô tục cũng không dám xuất khẩu, chỉ có thể âm lẫnh sắc mặt dùng ánh mắt chọc Lâm Nguyệt Nương sau lưng. Vật tắc mạch, đó chính là cái sát tinh, ngươi nhưng đừng trêu chọc nàng. Lý Đức Vượng trong lòng nén giận, nói ra nói cũng có chút phạm hướng. Mấy ngày nay, hắn là trầm tư suy nghĩ Tưởng chỉnh túc chỉnh túc ngủ không được, ngoài miệng vết bỏng rộp lên đều dài quá một lưu, chết sống chính là không cái biện pháp hưu kia một câu không đối là có thể muốn mạng người người đàn bà đanh đá, lại. Nói tiếp, hắn nhiều lắm cũng chính là lòng già hẹp hòi, hơn nữa ích kỷ, muốn thật tính kế người lộng cái âm mưu quỷ kế, kia đầu óc kia tâm nhãn vẫn là không đủ xem, nhưng tiểu xuyên liền bất đồng, đánh tiểu ở tiểu quan quán mang theo, gì dơ sú chưa thấy qua. Sau lại đánh nơi đó ra tới, nhưng lại tìm không ra cái chập mắt nữ nhân, ngẫu nhiên gặp được cá nhân ra cũng sẽ tránh hắn như rắn dết. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ở cái này có ích không chúng xem Lý Đức Vượng trên người. Đương đương nam nhân thôi. Lý Huynh, ta nhưng thật ra có cái biện pháp giúp người, chỉ là có chút mạo hiểm, nếu là tuyển không người tốt, chỉ sợ chọc phiền toái. Tiểu Xuyên lôi kéo Lý Đức Vượng tay áo áo, tâm tư vừa chuyển tới chủ ý. Hắn cũng không tin, một cái bị thôi còn mất thân phụ nhân, có thể không ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn tiểu xuyên mặt mày hớn hở bộ dáng, Lý Đức Vượng trong lòng có chút kỳ quái, có thể tưởng tượng đến có thể hưu kia sát tinh, hắn liền gì cũng không. Để bụng, Lý Đức Vượng đầu tiên là sững sốt, thấy tiểu xuyên không kiên nhẫn nhíu mày, mới chạy nhanh hỏi, ngươi có gì biện pháp? Điểu Xuyên quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái phía sau đóng cửa lại nhà ở, nhếch miệng cười quái dị một tiếng, sau đó lôi kéo Lý Đức Vương ra sân. "Đừng động lại lợi hại nữ nhân, chỉ cần bị bắt lấy cùng nam nhân khác thượng giường đất, ngươi nói nhà ai còn có thể lưu? Không sống sờ sờ đánh chết liền tính là tốt." Triều đại đối với thông dâm cùng cưỡng gian tội danh hình phạt thực trọng, liền tính là bị loạn côn đánh chết, quan phủ cũng sẽ không truy trách. Nữ tử bò tường cũng là không thể bị chịu đựng. Đương nhiên, nếu là phụ nhân không giữ phụ đạo, câu trên dẫn người khác hơn nữa ở đối phương không hiểu rõ dưới tình huống thượng giường đất, kia hình phạt đã có thể có chút vi diệu. Tiểu Xuyên cũng không tinh thông luật pháp, nhưng chiêu này chính là quán nghi danh rắc mượn chiêu này làm người cấp chuột thân không ít. Lý Đức Vương vừa nghe lời này, trong lòng vui vẻ, giơ tay chủ ở chính mình ót thượng, cái này biện pháp hắn sao liền không nghĩ tới đâu. Có không giữ phụ đạo này cha, đừng nói là hưu thê, liền tính phải về sính lễ khấu hạ của hồi môn, chỉ sợ Lâm gia cũng không dám nói cái không tự nhi. Này biện pháp hảo là hảo, nhưng ta đi đâu cho nàng tìm cái dã nam nhân? Lúc này nhi hắn nhưng lại phạm sầu, cho dù có dã nam nhân, lại như thế nào đem người lộng tới trên giường đất đi đâu? Này nếu là dùng sức mạnh Ai biết cái kia sát tinh có thể hay không trực tiếp động thủ chặt đứt nhân gia con cháu căn, sau đó một mực chắc chắn là vì bảo hộ chính mình trong sạch. Đến lúc đó, nhưng đừng chuyện này làm không thành, phản chọc một thân tao. Tiểu Xuyên thấy Lý Đức Vương buồn đầu nghĩ, khóe miệng gần như không thể nghe thấy giật giật, "Sẽ không sợ ngươi không thượng câu?" "Ai?" Hắn thở dài, cũng là mang theo thử cùng khó xử ý vị, chuyện này cũng không làm cho cha Mẹ ngươi bọn họ biết không là, bằng không lấy lý đại thúc hảo mặt nhi tính cách, không thiếu được muốn trái lại trừ ngươi mấy bàn tay, đến nỗi tìm người ngoài, ai biết có thể hay không cành mẹ đẻ cành con, vạn nhất muốn cắn ngược lại ngươi một ngụ, vậy mất nhiều hơn được. Nguyên bản còn tính toán đi chính viện cùng cha mẹ thương lượng một chút lý đức vượng ngây ngẩn cả người, xuyên ca nhi nói rất đúng, liền hắn cha kia tính tình, chỉ sợ tình nguyện như vậy háo, cũng sẽ không đồng ý chiêu này số. Như vậy đi, ta ở trấn trên có người quen, người nọ trong tay có dược, đến lúc đó Tiểu Xuyên ghé vào Lý Đức Vương bên lỗ tai Huyền Thiên nói một đại đoạn, nhìn đến đối phương như là không vui, hắn chạy nhanh trầm sắc mặt không vui mà nói, ta này nhưng đều là vì ngươi hảo, nhà ngươi kia khẩu tử chính là có thể muốn mạng người, chỉ cần ta tính kế hảo, cũng không sợ ra khác chuyện phiền toái nhi. Đến lúc đó ta cũng có thể nương giúp ngươi. Giải quyết xong việc quả nhiên cớ, thường tới xem ngươi không phải. Không nói đã kéo kéo túm túm tới rồi hậu viện phòng chất củi hai người, đơn nói mới vừa vào nhà đã nghe đến một cổ tử làm người buồn nôn mùi lạ Lâm Nguyệt nương, hiện tại sắc mặt chính là kém thực. Nhìn trên giường đất đoàn nhăn bèo nhèo giường đất đơn, còn có ngược lại ở giường đất duyên phía dưới giường đất bàn cùng chén đũa, Lâm Nguyệt nương hít sâu một hơi, ức chế chủ muốn đi đánh người xúc động. Sau đó, một cổ náo đem những cái đó đồ vật liên quan có chút dính dọn giường dùng đệm giường một khối cuốn lên tới, liền ôm mang lấy ném ra môn. Cuối cùng còn ghét bỏ giặt sạch ban ngày tay, thuật đường đem cửa sổ cùng môn đều chi khai. Nàng cũng không phải là không hiểu nhân sự tiểu ngốc dưa, loại này tanh hô hô hàm chứa vẫn đục hơi thở, hiện nhiên là phía trước kia hai người lưu lại. Quả nhiên là quản không được lưng quần lại không đầu óc ngoạn ý nhi, ở bị lăn lộn quá như vậy. Nhiều lần sau, còn dám ở chính mình trong phòng tới này một chuyến, thật đương nàng là nhất thời tính tình a. Bất quá nghĩ đến vừa mới cái kia kêu Tiểu Xuyên xem chính mình ánh mắt, Lâm Nguyệt Nương trong lòng có so đo, chỉ sợ bọn họ còn có hậu chiêu đâu. Liền cứ như vậy lại qua 2 ngày, trong lúc Tiểu Xuyên không biết đi đâu, mà Lý Đức Vương cũng không dám ở Lâm Nguyệt Nương trước mặt lộ diện, đặc biệt là ngày đó nhìn đến Lâm Nguyệt Nương ngay trước mặt hắn thiêu một giường. Đất đêm trắng, Còn dùng que cởi lửa tử một chút một chút chọc mặt đất sau, hắn liền càng không dám hướng người trước mặt thấu. Sáng sớm hôm sau, chiếu quy củ, cũng nên lâm nguyệt nương nấu cơm. Bởi vì đây là cái không chịu có hại, cho nên phía trước nấu cơm thời điểm, trước nay đều là mỡ lợn thịt muối làm. Phạm là nhà bếp có thể tìm kiếm thấy hảo đồ vật, nàng nhưng một chút đều không keo kiệt. Cùng tiền thị bất đồng, nàng ra mặt nhi hậu lại không bằng lòng ủy khuất nhà mình. Bụng Cho nên đối với Vương thị cùng Lý lão hán chỉ cây dâu mà mắng cây hoẻ đều đương không nghe thấy. Lý lão hán nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa nói vài câu, nói gì các gia có các gia khó xử, này thịt cùng du đều là quý giá không thể lại quy giá đồ vật, có thể tỉnh liền tỉnh, về sau vạn nhất Lâm gia người tới cũng có chiêu đãi. Cũng mặc kệ hắn khuyên can mãi, Lâm Nguyệt nương như cũ nhất ý cô hành, luôn là vào tai này ra tai kia, không biện pháp, Vương thị dứt khoát đem nhà bếp Lương thực cùng thịt muối gì đều dọn vào lão phòng, mỗi ngày tới rồi nấu cơm thời điểm, nàng liền ân cá nhân lượng cơm ăn cấp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lâm Nguyệt Nương nhìn thất thượng ma phóng mấy cái khoai tây cùng hai thanh trường đậu que, nhìn không được bĩu môi, lại nhìn một cái bên cạnh phóng nửa chén bắp mặt cùng kê mễ, nàng trong lòng tiểu nhân không ngừng đấm mặt đất. Vương thị đây là bị chính mình cấp ăn sợ, sao lấy ra tay đồ vật càng ngày càng y hạch. Điểm này đồ vật cũng liền đủ một người một chén lượn, càng đừng nói khó khăn lắm một cái chén đĩa đế nhi mỡ heo cùng gia vị. Nghĩ đến Mai Tẩu tử ngầm cấp đưa tới rau trộn măng từ cùng nhà mình yên an sáng, Lâm Nguyệt nương cũng vô tâm tư cho người ta hảo hảo nấu cơm, đem bắc mặt cùng kê mễ cùng nhau hà đến trong nồi, sau đó đem lược bí chi thượng ma mấy cái hoàng mật lương khô, lòng bếp lửa lớn một thiêu, nàng liền bắt đầu chuẩn bị xào rau. Nói là xào rau, nhưng nhìn Lâm Nguyệt Nương bộ dáng, hoàn toàn là thủy hầm ra tới, chẳng qua nhiều một đạo sang du chỉnh tự làm việc. Ăn ngon không nàng không biết, nhưng khẳng định ăn không ra mạng người tới, nhưng thật ra thật sự, đem vừa mới dùng qua chén đũa toàn ném vào bên cạnh một cái lũ lụt chậu, xem cũng không nhiều lắm xem một cái. Vì sao? Không nhìn thấy lại là ru lại là hạt cơm còn phao không biết gì thời điểm múc mãn thủy chậu, nơi nơi là rủi bỏ muỗi sao? Liền tính là không cần, xem nhiều cũng sẽ Phạm ghê tẩm hảo đi, đây là hai ngày này nàng tích cóp hạ việc, bởi vì tiễn thị ngày hôm trước cái trở về nhà mẹ đẻ, này có rửa chén đũa thu thập nhà bếp việc liền tính rơi xuống trên người nàng. Cũng không biết có phải hay không cố ý, Vương thị mỗi lần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều chiếm dụng một đống cái đĩa, còn từ phóng tạp hóa mà đương trang điểm ra không ít quá chuyện này bãi tiệc rượu thời điểm mới dùng trâu mâm tiểu ông tử, hận không thể toàn làm Lâm Nguyệt nương. Cấp rửa sạch sẽ Từ ấn lượng cấp nấu cơm lương thực xong, Vương thị cũng liền không lại đi nhà bếp để phòng Lâm Nguyệt nương ăn bụng. Này đại trời nóng, nhà bếp liền cùng cái lồng hấp dường như, nàng là choáng váng mới có thể đi nhà bếp nhìn chằm chằm. Cho nên, đối với Lâm Nguyệt nương dùng đại châu từng cái phao giơ chén chuyện này, nàng là không rõ ràng lắm. Cha mẹ, xuyên ca nhi tới, không đợi đồ ăn ra nồi đâu, Lý Đức Vương liền kêu kêu quát quát mang theo người hướng chính. Viện đi. Trấn trên lão già ra, ra vào một đám rượu nho, nghe nói hương thuần thực, xuyên ca nhi niệm chúng ta, cấp đưa lấy tới mấy hồ. Lâm Nguyệt nương xoay chuyển tròn xoe trong mắt, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Mà này gian trọng đối tượng, thực bất hạnh, nàng cảm thấy chính là chính mình. Bưng thức ăn đưa vào chính viện nhà cũ, Lâm Nguyệt nương nhìn này bản thần sắc khác nhau người. Lý lão hán nhưng thật ra không gì biểu hiện, nhưng Vương thị kia phó muốn ngươi đẹp biểu tình là sao hồi sự. Tiểu Tẩu tử, không vội sống, ngươi xem ta cầm nhiều thế này rượu nho, trong chốc lát ngươi cùng Lý đại ca một khối nếm thử. Tiểu Xuyên cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt nương, đôi mắt liền kém thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt xem xét. Đối với bên ngoài thượng, tình địch, người này có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa, nói rõ là hồ ly vào thôn không có hảo tâm. Tự phụ, phía trước là ta rồi rắm, cha mẹ đều nói qua ta liền tính xuyên ca. Nhi cũng nói những cái đó không đầu óc chuyện này oán ta. Trong chốc lát ta trở về uống hai chung, này không xuyên ca nhi cũng tới, ta liền nải bầu rượu hiếm lạ đồ vật cũng cảm ơn nhân gia. Lý Đức Vương vẻ mặt ý cười nhìn Lâm Nguyệt nương, một chút không có lúc ban đầu nhăn mặt xuống tay tàn nhận kính nhi, vạn sự nhi không đề cập tới, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Lâm Nguyệt nương còn không có tới kịp mở miệng đồn đễ liền nghe Vương thị ở bên kia tiếp lời, đều nói: Phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, hai vợ chồng đánh nhau không mang thù, trước kia liền tính, về sau ngươi hảo hảo cùng ngươi nam nhân sinh hoạt. Vương thị lời nói không dễ nghe, tuy rằng là cùng nhi tử thương lượng tốt lời nói, nàng bất quá là máy móc theo sách vở nói hai câu, nhưng kia trong lòng vẫn là nghẹn khuất thực, nhưng lúc sau lại có một ý quỷ dị đắc ý. Được rồi, đem cơm phóng trên bàn, Ngươi cùng ngươi nam nhân trở về đi, đợi chút đi tiểu phòng lấy điểm lương thực, làm một bàn tốt cảm ơn người vật tắc mạch. Lý lão háng cảm thấy có chút kỳ quái, không biết chính mình bà nương trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng nhìn đến lão đại tức phụ kéo xuống mặt tính toán mở miệng, hắn chạy nhanh tiếp tra, gia hỏa vạn sự hưng, ngươi liền nghe ngươi nương một câu khuyên đi, đương nương cũng sẽ không hại các ngươi. Đạo không phải hắn cố ý phối hợp mà là cảm thấy ở vật tắc mạch cái này người ngoài cùng người tài ba trong mắt cũng không dám làm toàn ra làm ầm ĩ lên, càng không thể làm cái kia chút nào không bận tâm mặt mũi, một mở miệng liền cùng ăn hỏa dược dường như nói chuyện mang thứ lão đại tức phụ, ném lão người của Lý gia. Nhà bếp còn có mấy chén dưa muối ớt, này đại trời nóng ai ai nấu cơm xào rau a. Lâm Nguyệt nương đem đồ ăn để phòng tới trong phòng có chút phát cũ bàn bát tiên thượng, xoa xoa cổ Mắt thấy vương thị không ngừng ngắm Lý Đức Vượng, mà Lý Đức Vượng lại hướng về phía vật. Tắc mạch làm mặt quỷ, nàng trong lòng một nhạc, tuy rằng không rõ ràng lắm những người này muốn xử gì thủ đoạn, nhưng dùng ngón chân đầu đoán xem cũng tám chín không rời mươi. Tựa hồ có chút mắt thèm nhìn thoáng qua vật tắc mạch mang đến rượu nho, lâm nguyệt nương ra vẻ miễn cưỡng cười nói, như vậy đi, trong chốc lát ta chụp hai dưa chuột làm đồ nhắm, dù sao thiên nhiệt cũng ăn không vô gì đồ vật. Ba người kết bạn ra lão phòng, tới gần nhà bếp thời điểm, Lâm Nguyệt Nương tự nhiên là đi yếm dưa chuột, mà Lý Đức Vương còn lại là ân cần đi theo đi cầm chén đũa. Bất quá liền ở hắn ôm ba cái chén tràn quay đầu lại nói chuyện thời điểm, chỉ thấy Lâm Nguyệt Nương một cái sống giao liền đem thớt thượng tròn xoe dưa chuột chụp cái nát như. Đồng thời, nàng còn như suy tư gì ngắm chính mình phía dưới liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Nương xoa xoa tay, nhìn Lý Đức Vương Hoang mang rối loạn chạy đi, nàng trong lòng có số, xoay người điên điên trong tay dao phay. Sau đó đừng ở sau eo đai lưng thượng, vào phòng, không đợi nàng ngồi xuống, Lý Đức Vương liền run run xuống tay bắt đầu rót rượu, mà vật tắc mạch tưởng tượng đến một lát liền có thể được chu tiện nghi, cũng nhìn không được phát ra vài tiếng cười quái dị. "Nguyệt Nương, ngươi nếm thử, này rượu nho chính là hảo uống thức." ta ở nha môn làm việc cũng chưa thấy qua vài lần. Lý Đức Vương có chút gấp không chờ nổi đem tới rồi màu tím đen rượu nho chén chẳng nhét vào Lâm Nguyệt. Nương trong tay, liên thanh thúc dục. Lâm Nguyệt nương cũng không hiếm là ngoan ý nhi này, còn là theo đối phương tâm ý bưng lên tới, mới vừa phóng tới bên miệng nhi, dư quang liền ngó thấy Lý Đức Vương cùng vật tắc mạch không chứa hảo ý đối diện. Ai nha, ta đã quên Vừa rồi thịnh đồ ăn thời điểm còn để lại một mâm đậu que ở bếp thượng đâu, ta phải đi xem, thế nào cũng không thể thật sự làm vật tắc mạch huynh đệ đói cái bụng không phải." Nguyệt nương linh cơ vừa động, sau đó ảo não liền phải buông mau đến bên miệng chén trà. Nàng đương nhiên không phải muốn tìm cái lấy cớ trốn đi ra ngoài, càng không nghĩ tìm một cơ hội đem rượu giải rớt. Vốn dĩ sao, này trong phòng trừ bỏ cái bàn phía dưới, nào không phải vừa xem hiểu ngay? rơi tại phía dưới hơi chút vừa thấy là có thể nhìn ra tới, còn nửa mùa hè xiêm y cũng đều không hút thủy, nàng càng đừng nghĩ nương ống tay áo hoặc là khăn tay phun ra rượu. Lý Đức Vương thấy nàng buông chén chàng, trong lòng liền có chút nóng nảy, nghe nàng một giải thích, chạy nhanh liên thanh nhi nói hắn đi nhà bếp nhìn xem, trước khi đi còn đưa cho vật tắc mạch một cái hiểu ngầm thần sắc. Tiểu Tẩu tử, ngươi trước nếm thử, đợi lát nữa đại ca trở về ta lại cho ngươi hai hảo hảo nói nói. Tiểu Xuyên trong lòng cùng Miêu Trảo dường như ngứa, lòng tràn đầy mắt đều là trước mắt cái này phụ nhân sắc mặt ửng hồng trong mắt hàm mị kiều thiếu bộ dáng, nghĩ một lát liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn đã có thể có chút nhịn không được. Lâm Nguyệt nương nhìn mắt bị che lớp thượng cửa phòng, dựng lôi kéo lỗ tai nghe thấy tiếng bước chân đi xa, lúc này mới cười lại lần nữa bưng lên đảo mãn rượu chén trà. Không đợi vật tắc mạch đắc ý đâu. Trong phòng tình hình liền thay đổi cái chuyển nghi, chỉ thấy Lâm Nguyệt Nương một phen từ sau eo chỗ lấy ra dao phay để ở vật tắc mạch trên cổ, cả người còn theo kia cổ tàn nhẫn kính nhi ngăn chặn vật tắc mạch, duỗi tay hắn vừa mới cấp. Chính mình rót rượu dư lại nửa hồ nạp liệu rượu nho, toàn bộ đảo vào cái này tâm tồn gây rối nam nhân trong miệng, cũng mặc kệ vật tắc mạch có phải hay không cấp sắc, rót xong cuối cùng một ngụ, nàng một phen che lại vật tắc mạch miệng sinh sôi làm hắn đem rượu nuốt đi xuống, không trong chốc lát, đứa cái bàn nôn khan người sắc mặt liền trở nên huyết hồng, tiếp theo còn chỉ vào Lâm Nguyệt nương cái mũi chuẩn bị mắng chửi người vật tắc mạch chỉ cảm thấy cả người khô nóng, bắt. Đầu xé rách xiêm y thường thường còn rên rỉ hai tiếng, thấy trước mắt có cái phụ nhân, hắn cũng không màng đây là gì biến cố, thẳng rống rống liền hướng lên trên nhào qua đi, một lòng trông cậy vào thành chuyện đó nhi. Nguyên bản hắn liền bởi vì niệm Lâm Nguyệt nương thân mình, tâm hỏa thẳng thiêu, hiện tại có ăn hỗn rơ rượi rượu, nhưng không phải cả người khó nhìn. Lâm Nguyệt nương cũng không ngốt, ngắm liếc mắt một cái giường đất duyên, duỗi chân liền đem không phòng bị nam. Nhân đá tới rồi trên giường đất, chính mình nhân cơ hội ra phòng, từ nhà bếp trở về Lý Đức vượng trong lòng tức giận, nào có cái gì đậu quay a, đáng chết tiện phụ. Quả nhiên không chịu nổi tịch mịch tưởng câu trên dẫn tiểu xuyên đâu. Trong lòng hùng hùng hổ hổ nói lòng ra hiểm độc hắc phổi nói, hắn trên chân một khắc không ngừng, tới rồi cửa phòng thời điểm liền nghe được tiểu xuyên sao thanh âm. Trong đầu ong lập tức liền xung huyết, thanh âm này hắn nhưng không xa lạ, ngày xưa mỗi lần hai người làm chuyện đó nhi, tổng có thể nghe được. Chẳng lẽ là đắc thủ? Hắn nằm bọc kẻ cửa hướng trong nhìn muốn nhìn thanh trên giường đất hai người có hay không thật sự thành, cũng chính là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn cái ót tê dần đã có thể ngất đi rồi. Lâm Nguyệt Nương cười hắc hắc, Tả Hữu nhìn nhìn, chính ốc bên kia phòng rừng còn không có cơm nước xong đâu, lúc này cũng không ai ra tới. Đem trong tay đẩy thạch nghiền dùng côn trượng ném tới rào. Che căn, đảo cũng không thấy được. Dọn dẹp hảo hai người, Lâm Nguyệt Nương lại đem trên giường đất giường đất bàn ném đi. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trừ bỏ lý ra đại viện, chính ốc một nhà già trẻ cơm nước xong, Lý lão háng liền cùng Lý lão nhị xuống đất đi. Ra cửa thời điểm, còn giao phó Vương thị làm nàng Hạo Hạo khuyên nhủ đại phòng, nếu có thể sống yên ổn sinh hoạt tốt nhất. Chờ trong phòng yên tĩnh, Vương thị mới xì một tiếng khinh miệt, làm nàng khuyên cái kia tiểu lạt. Hóa, môn đều không có. Nhìn thời điểm nhi cũng không còn sớm, sao lão đại còn không có lại đây đâu? trong lòng nhớ, Vương thị đã có thể ra phòng, quỷ mô quỷ dạng hướng lão đại trong viện tìm kiếm. Cách cửa sổ, nàng nghe được nam nhân thở hổn hển thở hổn hển thanh âm, mặt giằm một tao, nàng nhìn không được phỉ nhổ một ngụ. Bốn rặng tìm xem, cũng nhìn không thấy nhi tử tung tích, chẳng lẽ là cảm thấy bị mang theo nón xanh trong lòng nghẹn khuất hoảng. Mau tới người a, này không. Biết xấu hổ cống ngầm hóa chính là muốn cho chúng ta lão lý ra làm vương bát a. Làm cho bà bà Mặt Nhi đều dám trộm hán tử Vương thị đặt mông nằm liệt ngồi dưới đất Hai cái đùi còn không ngừng đá đạp lung tung Một bên gào khan còn một bên Nhi lại mắng lại kêu Tiểu nuôi dưỡng tao hồ ly Đã sớm biết là cái không an Phật Nếu không phải hán cha thành thật Lý ra đã sớm đem nàng đuổi ra đi Ai biết hiện tại còn không an Phật trực tiếp đem người trộm được trong Nhà Ai u ai Ông trời á Ngươi đây là muốn bước từ lão bà tử ta a? Tốt như vậy xin kêu la, vừa mới nông nhàn xuống dưới phụ nhân cùng hắn từ không tới mới là là. Huống chi trong thôn nhất thường thấy chê cười là nhà ai bà bà cùng nhà ai tức phụ đối mắng, nếu không chính là kim chỉ dưa chuột bí đỏ này đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi. Muốn thật nói trộm người, chính là vài thập niên không gặp một hồi, không trong chốc lát, trong viện đã có thể vây đầy người. Lý gia, thím Ngươi xem trong phòng cũng không có động tĩnh, không chuẩn ngươi xem xóa đâu. Có xem diễn còn ngại không đủ hán tử sen mồm đánh gãy Vương thị kêu khóc, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng lời trong lời ngoài nào không phải dẫn Vương thị nhà ra khai cửa phòng. Bên kia tiếng nói vừa dứt, bên này liền có đại nương tiếp lời nói gốc ra, nàng đối Vương thị diễn xuất là trướng mắt, làm người bà bà một chút cũng chưa cái bộ dáng, quang niệm cha tấn con dâu. Nhà ta tiểu tử chính là thấy đức vương đã trở lại, nam nhân còn ở nhà đâu, này tức phụ không thể như vậy làm đi. Bên cạnh có hai cùng Mai Tẩu tử muốn tốt tức phụ, cũng đánh người khác trong miệng nghe nhiều Lâm Nguyệt nương chuyện này, nhìn không được xen mồm khuyên hai câu. Ai biết được, nếu là đức vương huynh đệ thật ở nhà, sao có thể xúc cổ đương vương trên 8a, không chừng là nhà ngươi cây cột nhận sai người. Có một cái ngãi náo nhiệt không đủ người không cam lòng chen vào nói. Bên cảnh còn có mấy cái tưới mà thời điểm cùng Lý Gia tranh quá nước chảy mương, lúc ấy còn kém điểm đánh lên tới, hiện tại được như vậy cái ghê tởm Lý Gia cơ hội, sao có thể không lửa cháy đổ thêm dầu hống hống một phen. Lý Gia tẩu tử, ngươi này gào khan có cái dám dựng, chờ ngươi gào xong rồi, trong phòng nói không chừng liền xong việc nhi đâu. Nói nữa, ngươi không bằng không cớ, chẳng lẽ trông kệ vào mọi người cho ngươi đương thương xử. Nếu là không có việc gì chạy nhanh Làm đại gia hỏa tan đi. Đại trời nóng, thiếu lúa mạch còn phải chuẩn bị điểm bắt đâu? Lời này đã có thể có điểm xúi dục Vương thị đi khai cửa phòng ý tứ, cái gọi là bằng chứng còn không phải là trên giường đất kia hai người sao? Vương thị không ngốc, khóc lóc mắng liệt liền từ trên mặt đất bò dậy, cũng không nói chụp đánh chụp đánh trên người bụi đất, vài bước liền đi lên đá văng Lâm Nguyệt nương này phòng cửa phòng. Trên giường đất hai người chính đưa lưng về phía nàng. Hoang mang rối loạn mặc quần áo đâu, không để phòng cái này thời điểm có người vọt vào tới, chạy nhanh lấy giải giác đồ vật ngăn trở trên người trọng điểm. Không phải bọn họ không nghĩ đem áo ngoài cái ở trên người, thật sự là trên giường đất ra giường đất đêm, duỗi tay có thể liền kiện đâu hướng bố, dư lại xiêm y, nhưng đều trên mặt đất lung tung rối loạn ném đâu. Vật tắc mạch động tác mau, lúc này đã để chân trần xuống đất, tính toán lục tìm quần của mình. Liền cứ như vậy quang thân mình, trước ngực còn có vài đạo trảo thương, trong cổ còn mang theo ái trên muội dấu vết nam nhân bại lộ ở mọi người trước mặt. Ở đây các nữ nhân đều sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, sôi nổi ngăn trở mắt, mà các nam nhân cũng đều chán ghét quay đầu đi, sợ nhiều xem một chút liền sẽ trường lỗ kim. Cái này hả, bắt gian ở phòng, trên giường đất thực rõ ràng còn có người hình. Có tâm tư bất chính nam nhân tự nhiên điểm chân thân cổ hướng trông xem, liền cân nhắc có thể hay không chiếm cái tiện nghi nhìn liếc mắt một cái lý gia tức phụ kia trắng bóng thân mình